Kênh audio truyện 92 xin kính chào quý vị độc giả thân thương, tác phẩm, huyết y kỳ thư, thể loại, kiếm hiệp, tác giả, Trần Thanh Vân, truyện gồm, 94 chương. Nếu yêu thích kênh xin hãy cho một like, một bình luận và một lượt đăng ký để kênh có động lực tra nhiều truyện hay hơn nữa. Tập thể kênh xin chân thành cảm ơn những đóng góp quý báo đó. Kính chúc quý vị và các bạn càng đầy sức khỏe và có được những giây phút thư giãn tuyệt vời. Tập 1, chương 1 Tiếc thanh minh ngô cương tảo mộ, tiếc thanh minh mưa gió hắc hiu Khách qua đường như muốn tiêu hồn Mưa phùng phất phới, đường đất bùng lầy Từ nơi sơn giả đến ngoài thành thì bao phủ một làn khói xám xịt mờ, bầu thiên địa trở nên hỗn độn Thời gian tựa hồ ngừng trệ khiến người ta khó mà phân biệt được thời giờ Người đi xe, kẻ đi ngựa, người ngồi kiệu, kẻ đi chân, không ngớt chuyển động Hết thảy là những người đi tảo mộ, trong thành khai phong đài điện Nguyên Nga cũng biến thành bộ mặt thê lương bí ẩn, một bóng người cô đơn lạnh lẽo, thân hình thất thểu lẽo đéo trên đường lớn trong thành đi về phía Tây. Xe ngựa hất té bùng lầy khiến cho nửa người dưới gã biến thành người đất, nước mưa tưới xuống khiến đầu tóc và áo quần gã dính lại thành một khối bó lấy chiếc thân gầy guộc khẳng kheo. Trong gã thật đáng thương lại đáng buồn cười, gã đi, đi mãi, lúc này mưa đã tạnh. Nhưng bầu trời vẫn u ám tưởng chừng như chụp lấy người gã Gã xuyên qua khu rừng liễu thì tước mặt hiện ra một bãi hoang rộng bát nhát đến hai, ba dặm Tuy khói mây mờ mịt, nhưng vẫn thấp thoáng nhìn thấy những bức tường siêu vẹo, ngói vỡ chập chùng Cứ bề ngoài đoán thì bãi hoang này là hậu thân của một tòa trang viện nguyên Nga ngày trước Giữa bãi hoang nổi lên một nắm đất cao chừng hơn trượng Trước tầm đất dựng một tấm bia đá, trên khắc bốn chữ lớn, ngũ bách nhân trùng, mồ chôn năm trăm Trong cái mã lớn này đã mai năm 500 người chăng, bóng người cô đơn đi tới trước ngôi mã lớn thì, dừng lại. Gã đứng ngay người lên móc trong bọc lấy hương nến và giấy tiền đặt xuống mặt đất trước tấm bia rồi đứng trơ ra như phỏng. Bóng người này là một gã thiếu niên chừng 16, 17 tuổi, gã áo quần lam lũ, mặt đầy cáu ghét ra dáng một đứa ăn xin, một gã ăn xin mà đến tảo mộ ngũ bách nhân trùng, há chẳng phải là một truyện ly kỳ gã hành khất đứng ngay người ra trong khoảng thời gian uống cạn tuần trà mới cúi xuống bật lửa châm hương thắp nến, đốt giấy tiền. ngoài hương và giấy tiền không có một tế phẩm nào khác. gã quỳ xuống miệng lăm trăm khấn khứa những gì không nghe rõ mà chỉ thấy nước mắt tuôn ra như mưa. một cơn gió lướt qua thổi tắt cây nến nhỏ và làm cho tàn giấy bay tung lên bốn phía. tiểu hóa tưởng ngẩn đầu nên cất giọng thê thảm ngâm ca, tàn giấy bay thành đàn bướm trắng muốn xa chẳng khác chiếc quyên hồng. giữa lúc ấy hai bóng người lén lén xuất hiện phía sau tiểu. Hóa tử đứng cách chừng ba trường. Đó là hai kiếm sĩ võ phục áo đen, tiểu hóa tử có lẽ công lực chẳng lấy gì làm cao thâm, có khi chưa từng tập qua võ nghệ. Nên hai người đến sau lưng mà gã vẫn không hay, hai kiếm sĩ áo đen ngước mắt trong rồi tiến lại gần một trường nữa. Tiểu hóa tử vẫn chưa phát giác, hai kiếm sĩ nhẹ nhàng rút trường kiếm ở sau lưng ra như để phòng bị. Vẻ mặt hần trương, hai người đưa mắt nhìn nhau. Kiếm sĩ lớn tuổi hơn gật đầu một cái. Kiếm sĩ nhỏ tuổi đằng hằng rồi lên tiếng anh bạn kia. Quay lại nói chuyện đã, tiểu hóa tử quay phát lại, hai kiếm sĩ áo đen bất giác lùi lại ba bốn thước, tiểu hóa tử mặt mũi cáu ghét tám tầng, có thể bóc ra từng lớp. Gã gầy lắm, gầy đến nỗi chỉ còn dúng ra bọc xương, tuyệt nhiên gã chẳng có chút bộ dạng nào đáng ghê mà chỉ có cặp mắt đen lấy đầy phẫn nộ, tưởng chừng bao nhiêu mối hận trong thiên hạ đổ cả vào cặp mắt này. Quốc hận ngưng tụ thành hình khiến người ta bất luận là ai ngó thấy cũng phải sợ run. Kiếm sĩ lớn tuổi nuốt nước miếng rồi hỏi, anh bạn cho hay tên họ được chăng? Tiểu hóa tưởng nhìn đối phương hồi lâu rồi đáp, đã là kẻ lần từng nhà xin miếng cơm ăn thì còn có tên họ gì nữa? Thanh âm gã lạnh như băng khiến người ta buốt đến tận ruột. Kiếm sĩ lại hỏi anh bạn đối với võ lâm đệ nhất bảo có mối liên quan thế nào? Trong võ lâm không còn võ lâm đệ nhất bảo nữa rồi, kiếm sĩ biến sắc hỏi phải chăng anh bạn không muốn trả lời? Tiểu hóa tử vẫn lạnh như băng đáp chả có gì mà phải trình bày, trong 10 năm nay anh bạn là người thứ nhất đến đây tảo mộ ngũ bách nhân trùng, thế thì làm sao, xin anh bạn cho biết lai lịch, chả có lai lịch gì mà nói hết, anh không sợ phải hối hận ư, tiểu hóa tử trợn mắt nhìn hai người rồi cất bước ra đi. Nét mặt và thái độ của hóa tử sâu sắc khiến cho kẻ khác không biết đâu mà lường, hai tay kiếm thủ bị thái độ lạnh lùng của gã uy hiếp, bất giác tránh sang bên hai bước, tay nắm đốc kiếm chặt hơn, ha ha. Một tràng cười rộ. Một lão già áo đen ở bên ngôi mộ lớn từ từ xuất hiện, lão này mặt choát. Tai vẩn, mũi khoăn, miệng rộng, dưới cằm lúng phúng một chòm râu dê. Mắt bên phải nhỏ hơn mắt bên trái, hình dáng cổ quái của lão khiến người nhìn phải chán ngấy và khó chịu không tả, tiểu hóa tử bất giác dừng bước lại, hai tên hắc y kiếm sĩ lập tức đảo đốc kiếm cho mũi chuối xuống đất khòm lưng thi lễ đồng thanh nói. Xin tham kiến phó lãnh đội, hát bào lão giả ngang tàn vẫy tay một cái, cặp mắt chim ưng hau hấu nhìn tiểu hóa tử, miệng khẽ đằng hắn một tiếng hắn quay lại hai kiếm sĩ nói, các ngươi là hạng toi cơm còn làm thần phong võ sĩ thế nào được, hai tên kiếm sĩ cúi gầm mặt xuống không dám thở mạnh, hát bào lão giả trỏ vào tiểu hóa tử hỏi lại thuộc hạ các ngươi không nhận ra là gã chẳng hiểu võ công chi hết ư, hai tên kiếm sĩ không dám nói nửa lời, tiểu hóa tử mặt vẫn lạnh ngắt như tiền, không lộ vẽ gì cả chỉ có cặp mắt vẫn căm hờn như cũ. đối với gã, ngoài cừu hận ra tựa hồ không còn mối tình cảm nào khác tồn tại được. hắc bào lão giả thoáng lộ vẻ thần bí nhìn tiểu hóa tử suy tay nói, thôi ngươi đi đi. tiểu hóa tử ngó lão già mặc áo đen một cách thâm trầm nhưng không nói gì rồi cất bước đi ngay. cú bóng chiều dần dần mờ mịt, trên không phất phới hạt mưa bay. trong tòa thiên vương miếu cách thành khai phong không đầy hai dặm, bữa nay náo nhiệt phi thường. những trẻ ăn xin lũ năm lũ ba từ các ngã kéo về lũ lượt nếu không phải gặp ngày tiết thanh minh mà khí trời như buổi hôm nay thì lũ ăn xin khó lòng kiếm được bữa no. Nhưng hôm nay chúng xin được những đồ tế tự đủ ăn hai ba ngày không phải ra khỏi cửa. Trong tòa thiên vương miếu đổ nát tưng bừng như một ngày hội. Hiện trước thềm sau khói tuôn nghi ngút, bên những đống lửa đầy hũ sành nồi vỡ, hương vị của thức ăn trộn lẫn với mùi khét lẹt của bọn ăn xin, quần áo chúng ẩm ướt gặp khói lửa trở nên khê nặng nặc. Tất cả biến thành một mùi vị không tả như chọc vào mũi người ta dưới ánh lửa nổi lên những thanh âm quái dị. Nào tiếng khua đổ bát tiếng trẻ con cười nói, tiếng vi ca diện từ, ngoài ra tiếng cười ha ha, tiếng mắng chửi âm sầm, tiếng sai quyền uống rượu. Tất cả những thanh âm hòa lại thành một khúc nhạc phức tạp, khó nghe, lúc ấy một gã tiểu hóa tử gầy guộc ống o tay cầm cái hũ sức miệng. Gã cúi đầu đi qua mọi người tiến vào phía sau, kìa. Tiểu cương, đến ngay đào hoa âm. Một người khất cái đứng tuổi mặt như mặt ngựa kêu gã tiểu hóa tử đứng lại, lại một lão cái dường như say rượu dương mắt nhìn tiểu hóa tử ấm ớ lên tiếng không. Đến thành đài cô nương, tiểu hóa tử nhăn nhó gượng cười không trả lời, trong góc hiên, một lão cái mắt bệnh lao dường như bị quần cái ruồng bỏ, nằm co ro một mình trong xó xỉn. Toàn thân lão chúi vào trong một tấm chăn rách chỉ để thò cái đầu bù xù ra ngoài. Lão cố gượng ngẩng đầu lên theo thào hỏi tiểu cương. Lại đây. Tiểu hóa tử chạy đến ngay hỏi đại thúc, đại thúc chưa ăn gì ư, úi chào. Tiểu cương. Bữa nay có gì không, nửa hũ cháo một tấm bánh nướng, sao? Bữa nay mà người ta cũng thí cháo ư, dạ, bánh thì rắn mà cháo thì nhạt không ăn được, e rằng da da ngươi nguy mất. Ngươi hãy đi đi, tiểu hóa tử vành mắt đỏ hoe cất giọng thê lương nói đại thúc. Bữa trước đại thúc cho viên thuốc kiến hiệu lắm, tiểu cương, thuốc nào chữa bệnh cho người không chết? Cũng như Đức Phật chỉ độ kẻ có duyên Gia da ngươi như ngọn đèn khô dầu Thuốc thang chẳng qua là để cho y đau khổ thêm mấy ngày nữa mà thôi Trời ơi, ngươi đi đi, tiểu hóa tử nước mắt tuôn ra xối xả. Gã trở gót lật đật chạy về phía sau Tiếng người huyên náo phức tạp bên ngoài bị mấy tầng tường viện ngăn cản không vọng vào tới bên trong Đây là một gian nhà, bếp đầy tường khói đen, nồi vỡ, bếu đỡ lạnh lẽo, thê lương, rùng rợn tựa hồ có ma quỷ ẩn núp Dưới đất thấp thoáng một đống đen nằm lù lù, tiểu hóa tử ba chân bốn cẳng chạy đến bên cửa, cất tiếng rung rung gọi gia gia. Bóng đen phát ra một tiếng ho yết ớt, tiểu hóa tử bước vào bật lửa đốt vào thanh củi đã cháy dở. Dưới ánh lửa soi rõ màn nhện chằng chịt khắp nơi, dưới đất cát bụi ngập đến mắt cá. Bên bếp lửa một lão cái nằm co ro quấn chăn chiên trách, tiểu hóa tử lại cất tiếng hỏi gia gia. Có chút cháo đem về cho gia gia đây, gia gia có đói không? Lão hóa tử dương cặp mắt thất thần lên nhìn tiểu hóa tử, khóe mắt hãy còn ngấn lệ, tiểu hóa tử lòng đau như cắt nhưng ráng gượng cười nói tiếp gia gia, viên thuốc của hồ đại thúc thật linh nghiệm. Sắc mặt của gia gia này đã khá nhiều, lão hóa tử để giọt nước mắt chảy xuống chòm râu bạc, lão mấy môi mãi mới nói được ta, nguy đến nơi rồi, có điều không bỏ ngươi được, gia gia, tiểu cương ngươi quên rồi sao? Ta không phải gia gia ngươi, tiểu hóa tử không nhịn được hai hàng nước mắt chảy xuống má. Gã nghẹn ngào nói mười năm nay hài nhi được nuôi dưỡng, dù sao cũng không thay đổi cách xưng hô nữa, lão hóa tử ho sù sù một cơn rồi nói bây giờ người biết rõ thân thế cần phải thay đổi cách xưng hô, gia gia. Gia gia yên lòng nghỉ ngơi đừng nói nhiều cho hại tinh thần, thiếu chủ. Nhân lúc ta còn chút khí lực cần nói cho thí chủ nghe. Hỡi ôi! Mười năm trời chạy chọc suốt hai vùng nam bắc sông Đại Giang, bây giờ trở về cố khổ, không tìm được minh sư cho thiếu chủ. Thái Ngọc Thư này chết cũng không nhắm mắt, Gia Gia. Gia Gia đừng nói vậy, Gia Gia đối với Hài Nhi thật hết lòng, thiếu chủ bất tất phải an ủi Lão Nô. Nay Lão Nô tự biết mình cùng số tận thiếu chủ nhớ lấy tên gọi Ngô Cương. Nhưng, thiếu chủ đừng thổ lộ họ tên với bất cứ một ai, nếu không thì phải hòa sát thân. Lão Nô nguyện trời Phật rủ lòng thương cho thiếu chủ tiền được minh sư luyện nên một bảnh lãnh nghiêng trời lệch đất để báo thù cho năm người bị chết oan. Tiểu hóa tử toàn thân rung lên bần bật. Trong khóe mắt càng chứa đầy lửa căm hờn, lão hóa tử nhắm mắt lại rồi nổi cơn ho sù sụ, sụ, tiểu hóa tử ngô cương bắt nồi cháo xuống, lão hóa tử dường như tinh thần khá hơn một, chút lại mở mắt ra nói 10 năm trước, đêm hôm xảy ra vụ huyết án nếu không được quỷ thần xuôi khiến đưa thiếu chủ ra ngoài khu đó thì hương khói nhà họ ngô đến phải đoạn tuyệt, gia gia, gia gia hãy ăn một chút cháo đã, thiếu chủ. 10 năm trời ngày tháng mòn mỏi tội nghiệp của lão nô càng thêm thâm trọng thực không còn mặt mũi nào mà trông thấy tiên chủ ở dưới suối vàng tuy nhiên cũng biết một kỳ tích thiếu chủ mà học được toàn bộ công lực đó thì bọn cửu gia khó lòng chống nổi ngô cương lau nước mắt nói lão nhân gia hãy ăn cháo đã không được lão nô không còn sống được mấy lúc nữa cần phải nói cho hết tên họ kẻ thù thiếu chủ đã nhớ chưa ghi nhớ rồi võ lâm đệ nhất bảo khác nào cây cao gặp bảo danh vọng càng cao càng nhiều kẻ ghen ghét đó là một nguyên nhân Nhưng nói về công việc thực ra không nên, Ngô Cương nghiến răng nói có một ngày kia hài nhi sẽ giết hắn, thiếu chủ. Không nên thế. Hắn là bảo huynh của thiếu chủ, nhưng hắn là một tên nghịch tử, một kẻ loạn đồ của Ngô Gia, hỡi ôi. Đó là ý trời. Có khi hắn chẳng còn sống ở nhân gian nữa, cái đó chưa chắc, nhất định rồi, đại ca thiếu chủ là Ngô Hùng năm 20 tuổi nhằm vào lúc thiếu chủ mới ra đời. Vô tình hắn lấy được một cuốn thượng cổ kỳ thư ở núi Bắc Mang sau ba năm tập luyện thành một bản lãnh vô địch thiên hạ về kiếm thuật lại còn xuất sắc mới lần đầu lộ diện đã đạt được danh hiệu vô địch mỹ kiếm khách tiếng tăm lừng lẫy chín châu cứ bản lãnh của y mà bàn thì việc báo cừu rửa hận dễ như trở bàn tay trong thiên hạ không còn ai địch nổi thế mà mười năm trời chẳng thấy động tĩnh gì thật khó mà tìm ra được lời giải thích đã là kẻ lòng chim dạ thú thì ai mà biết được tâm địa hắn thiếu chủ đừng nói vậy Y cùng thiếu chủ một mẹ sinh ra, đúng thế. Nhưng 500 nhân mạng trong võ lâm nhất bảo đã bị hủy diệt về tay hắn, hỡi ôi. Y là một tay võ sĩ cương trực, sao lại biến thành sát tin được, phải chăng võ công đã làm hại Y, đó là bất hạnh cho nhà họ ngô mà cũng là điều bất hạnh cho cả võ lâm nữa, thiếu chủ. Nếu thiếu chủ luyện được thân thủ như đại ca là có thể báo thù được rồi đấy, không? Hai nhi phải cao thâm hơn hắn vì có thế mới giết được hắn, giọng nói vô cùng oán độc. Khiến người nghe không rét mà rung, lão hóa tử thở một hơi dài rồi hỏi sang chuyện khác, thiếu chủ, bữa nay thiếu chủ về chậm hơn mọi ngày, đúng thế. Hài Nhi còn đi tế ngũ bách nhân trùng, lão hóa tử ngồi bật dậy rung lên hỏi thiếu chủ, đi tảo mộ ngũ bách nhân trùng ư, tiểu hóa tử băng khoan đáp, phải rồi. Bữa nay gặp Tiết Thanh Minh, thiếu chủ, có gặp ai không, có hai tên kiếm sĩ ra hỏi lai lịch và một lão quái bảo để cho Hài Nhi đi, lão quái, hình dạng thế nào, mắt to mắt nhỏ. Cầm lúng phúng râu, hắn là thần phong kiếm phó lãnh đội chi chi đó, lão hóa tử mặt xám như cho tàn rung lên nói hư hết rồi, ngô cương chân tay lúng cuốn rung lên hỏi làm sao mà hư hết, lão biết hắn, hắn là một tên trong bác đại hung danh hiệu là xú diện nhân đồ đăng thập ngũ. Hắn hung dữ tàn độc đến nỗi hai phe hát đạo và bạch đạo nghe đến tên đều phải kinh hồn đáng tởm. Năm năm trước hắn nhận lễ làm phó lãnh đội trong thần phong kiếm đôi của võ minh trên thực tế hắn là một tay đao phủ cho võ minh thế thì làm sao mấy năm nay võ minh dám thì ngủ bất nhân trùng một cách rất gắt gao tại sao vậy đó chính là nhổ cỏ nhổ tận gốc phàm người nào có liên quan đến võ lâm để nhất bảo không một ai sống sót ngô cương trận mắt cơ hồ trách cả mí ra chàng nói võ minh là minh chủ võ lâm sao lại khinh miệt chính nghĩa hỡi ôi ngay trước lão chủ nhân tính khí cương trực không chịu gia nhập võ minh quyết đứng một mình tiên phụ không chịu gia nhập võ minh tất có nguyên nhân Vì không hiểu rõ lai lịch minh chủ, ngừng lại một chút lão hoảng hốt la lên chúng ta phải lập tức trời khỏi đây. Đối phương buông tha thiếu chủ là để theo dõi đến tận sau huyệt vết cho kỳ hết, không chừa, bây giờ chạy khó thoát mất rồi. Chương 2, cuộc đổ máu trong tòa phá miếu, lão hóa tử da mặt co dúng lại, trán toát những hạt mồ hôi to bằng hạt đậu, ngô cường rít chặt hai hàm răng hỏi lão nhân gia cử động thế nào được, lão hóa tử lớn tiếng la thiếu chủ chạy đi, lên đường ngay tức khắc giữa lúc ấy một thanh âm từ phía ngoài vọng vào khiến người nghe không rét mà rung chạy ư, chạy làm chi vô ích. Ha ha, không ngờ đường đường một vị đại quản gia trong võ lâm đệ nhất bảo lại chìm đắm vào trong đám ăn xin, Ngô Cương đứng thẳng người lên trong ra ngoài sân thì chỉ thấy một màu tối đen, chẳng hiểu vì chàng bỏ vía hay không biết sợ là gì mà cứ đứng trơ ra, lão Hóa Tử vừa rồi chỉ còn thoi thóp thở, mà bây giờ không hiểu một luồng lực lượng ở đâu đưa tới khiến lão rung rẩy đứng lên. Nhưng thân hình lão đảo muốn té, ngô cương vội lại nâng đỡ lão, lão hóa tử cố gắng nói một câu thiếu chủ. Lẹ lên! Theo ngã sau mà ra, ngô cương kiên quyết lắc đầu đáp không được, hai tử không thể bỏ mặt lão nhân gia được thiếu chủ, muốn chết ư, dù có chết cũng ở với nhau một chỗ, bớt. Ngô cương bị cái tác vào mặt, nhưng chàng chỉ thấy nóng rang chứ không thấy đau đớn chi hết, lão hóa tử hai hàm răng vàm răng va chạm vào nhau cầm cập, toàn thân cũng bần bật ấp úng nói không ra tiếng thiếu chủ mà chết được ư trời ơi lão nô ra tay đánh thiếu chủ rồi ngô cương cúi đầu xuống nghiến răng nói ta không thể bỏ lão nhân ra được lão nô chết thì chẳng sao nhưng thiếu chủ chết thì lão nô không nhắm mắt được nhưng tiểu cương ta xin thiếu chủ chạy đi thanh âm lạnh thấu xương bên ngoài lại vọng vào phong xí hổ ra đây đừng nghĩ nhiều cho mệt sức muốn chạy ư ha ha Lão hóa tử này ngoại hiệu là phong xí hổ đã biết ngày trước lão là một nhân vật thế nào, nhưng bây giờ lão biến thành hóa tử mang bệnh trầm trọng đang dậy dụ chống đối tử thần, lão hóa tử cặp mắt tròn xoe đẩy mạnh ngô cương một cái, từ cặp mắt đã vô thần nhưng oán độc kinh người. Ngô cương bị đẩy loạn choạng lùi dần đến chân tường còn lão hóa tử cũng suýt nữa ngã lăn ra, trong nhà có ánh lửa, người đứng ngoài trông vào rất rõ, nhưng người đứng trong trông ra chỉ thấy tối mò, ngô cương ngẩn đầu trông qua chỗ tường đổ. Thấy hai bọn người, ánh kiếm lấp loáng, chàng lại tiến gần vào lão hóa tử, chàng muốn nói mà không biết nói gì, thiếu chủ còn đợi gì nữa, ngô cương đầy vẻ oán độc. Chàng đáp, mặt sau cũng có người, chúng ta bị bao vây rồi, lão hóa tử rung bần bật la lên rất bi thảm lòng trời muốn tuyệt họ ngô chăng. Làm thế nào bây giờ, quẹ. Lão học máu tươi ra, thanh âm bên ngoài lại vọng vào phong xí hổ, thái đại quản gia. Có chết thì cũng phải giữ cho người võ sĩ. Lão hóa tử nổi cơn ho rủ đi, hồi lâu mới nói được xú diện nhân đồ. Ngươi giúp kẻ giữ làm ác, đạo trời tất chẳng dung tha, ha ha, bây giờ mà lão còn nói đến đạo trời ư, ngươi định làm gì, xem ra đại quản gia hành động khó khăn rồi. Nên chết sớm để tiêu sinh, con gã nhỏ kia cho đi theo lão phu, lão hóa tử khí tức công phạt trái tim lại thổ ra một bún máu tươi, lão gầm lên dù ta có thành quỷ sứ, cũng quyết chẳng tha ngươi. Lão chưa dứt lời đã ngã lăn xuống đất, ngô cương sa lệ cúi xuống gọi gia gia, chàng biết cách xưng hô này không đúng, nhưng mười năm trời chàng đã gọi thế, bây giờ không muốn thay đổi nữa, bóng người thấp thoáng. Bên đóng lửa thêm ra một người. Đúng là lão già đã xuất hiện ban ngày ở trước ngôi mã ngũ bách nhân trùng, hắn là xú diện nhân đồ đặng thập ngũ, phó lãnh đội thần phong dưới trướng võ minh, ngô cương trợn mắt nhìn xú diện nhân đồ, tuyệt không chút sự hãi, mặt chàng đầy lửa hận. Lão hóa tử muốn cửa quậy nhưng kiệt sức mất rồi, miệng lão ú ớ nói ta, không còn mặt mũi nào nhìn thấy tiên chủ, xú diện nhân đồ phóng trưởng đánh lên không. Chát một tiếng, múa trước ngực lão hóa tử vọt lên tung tóe. Lão không kịp trên một tiếng đã ủng mạng rồi, ngô cương ruột gan tan nát. Chàng không nói nửa lời mà cũng không nhúc nhích. Khóe miệng chàng khóe ra hai dây máu tươi, cặp mắt đỏ ngầu. Hầm hầm nhìn xú diện nhân đồ không chấp. Đây là dấu hiệu chàng căm hận đến cực điểm. Cặp mắt chàng hiếm thấy trên đời, ai đã ngó chàng một lần là không quên được nữa, xú diện nhân đồ, một tên ác ma tuyệt thế, ngó chàng không khỏi hồi hộp trong lòng hai người trừng mắt nhìn nhau hồi lâu, sau xú diện nhân đồ cất tiếng hỏi thằng nhỏ ăn xin này. Tên họ ngươi là chi, Ngô Cương, hay lắm. Võ Thánh Ngô Vĩnh Thái, bảo chúa Võ Lâm Đệ nhất bảo với ngươi là thế nào, tiên phụ, ngươi thành thật đấy. Bây giờ hãy đi theo lão phu, không được, ngươi không muốn đi cũng không xong, hắn vừa nói vừa túng lấy ngô cương liện ra ngoài cửa. Ngô cương không phản kháng được chút nào để mặc cho đối phương luyện mình đi như một trái cầu, trong bóng tối bỗng có một luồng gió mạnh đón lấy người ngô cương rồi mất hút vào trong bóng đêm, xuống diện nhân đồ và, người nhảy ra lớn tiếng quát đem gã đi, lạ thay, không có tiếng người đáp lại. Hắn đảo mắt nhìn quanh thì thấy hai tên thủ hạ chờ bên ngoài đứng tựa vào chân tường không lên tiếng mà cũng không nhúc nhích liền biết ngay có điều khác lạ hắn tiến lại gần coi thì hai tên thủ hạ này đã biến thành hai xác chết xú diện nhân độ cả kinh thất sắc mắt to mắt nhỏ của hắn đều lộ hung quan lấp loáng ai đã cả gan dám công nhiên đoạt người giết hai mạng mà thần không hay quỷ không biết rồi rút lui không một tiếng động giết người là chuyện nhỏ nhưng để tên tiểu hóa tử bị cứu thoát là tội tày đình bây giờ hắn biết về trình với minh chủ như thế nào xú diện nhân độ cất tiếng hỏi ông bạn nào đã công nhận ra mặt chống đối võ minh không có tiếng người đáp lại xú diện nhân đồ ngẫm nghĩ một chút rồi chúng môi khẽ huýt lên một tiếng còi bọn thủ hạ bố trí bốn mắt nghe tiếng chạy lại vừa đúng mười tên cộng với hai tên bị giết là mười hai bọn thần phong kiếm sĩ này đều không phải hạng tầm thường tên nào cặp mắt cũng loang loáng như cặp mắt cú vọ chúng vào tới trong trường đã phát giác là chuyện gì rồi nhưng chẳng một ai lên tiếng chỉ đứng nghiêm trang chờ lệnh xú diện nhân đồ với bộ râu dê chỏng ngược tỏ ra lão căm hận đến cực điểm Mắt lộ hung quan đảo nhìn bọn thủ hạ một lượt, lão hạ lệnh bắt hết bọn ăn xin trong miếu đen tập trung vào cả tiền điện. Không được để tên nào chạy thoát, xin tuân lệnh, mười tay kiếm thủ tới tấp nhảy vào. Trong điện nổi lên những tiếng kêu lo một lát rồi yên lại, xú diện nhân đồ cất giọng the thế nhìn lên không nói ông bạn. Tại hạ xin chờ đại giá trước cửa điện, hắn nói xong cất bước đi ra, chỗ xú diện nhân đồ đứng cách chỗ tường siêu không đầy năm trượng. Dưới bức tường siêu hai bóng người nằm co ro.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 Khắp Trung Nguyên không còn chỗ nào để ngươi dung thân nữa. Ngươi nhớ kỹ che đậy để mai danh ẩn tích, còn việc mai tan gia gia, ngươi đừng bận tâm, đã có người lo liệu, đại thúc, ân to của đại thúc sau này sẽ có ngày báo đáp, ta cứu ngươi không phải là chuyện mong báo đền, nhưng đó là tâm nguyện của tiểu điệt, tiểu cương. Nếu lão hóa tử còn sống lâu thì chỉ mong được mái nhà võ lâm để nhất bảo lại dựng lên cao ngất trước võ lâm, ngô cương nghiến răng nói dần từng chữ. Điệt Nhi hiểu rồi, giọng nói đầy kiên quyết lại thốt ra ở miệng một chàng thiếu niên không hiểu võ công khiến cho người ta phải cảm động, tiểu cương. Người ta thường nói non xanh còn đó, sợ gì hết củi đun. Trong mấy ngày tới đây bọn võ Minh rất chú ý đến thành tích ngươi và sẽ truyền bách long lệnh đi khắp nơi để tìm bắt ngươi. Ngươi phải nhớ luôn luôn một câu rằng ngươi không thể chết được, lời nói của hồ lão tử rất quan khiết khiến cho ngô cương cảm động sa nước mắt, chàng chẳng biết đáp thế nào để tỏ lòng cảm kích đối với người lão cái. Rồi chàng không mở miệng. Đột nhiên hồ lão tử bật lên tiếng la hoảng thôi chết rồi. Lão phu đi làm một nước cờ, ngô cương giật mình hỏi đại thúc đi làm nước cờ thế nào, đáng lý ta không nên động thủ cứu người ở ngay trong miếu mà hãy chờ đối phương dời khỏi miếu rồi hãy hạ thủ. Ta hành động hồ đồ thế này khiến cho hơn 200 đệ tử cái ban ngộ hại của xú diện nhân đồ hạ lệnh bắt bao nhiêu hành khất ngoài tiền điện, nếu họ không tra xét ra được ngươi và ta. Tất sẽ tàn sát những người vô tội, cái bang có phải là một phần tử của võ minh không? Thực ra đây là một tên độc phu bạo ngược nắm quyền sinh sát trong tay. Cái mà chúng kêu bằng võ minh chẳng qua là khẩu hiệu để che mắt thiên hạ, đại thúc cũng ở trong cái bang chứ, ta không phải là đệ tử cái bang mà chỉ trà trộn vào đây để mai danh ẩn tích, đại thúc có thể cho hay tên hiệu được chăng? Cái đó, ngươi cứ kêu ta bằng hồ đại thúc là được. Bây giờ ngươi lập tức rời khỏi nơi đây, lúc này bên ngoài hiện chưa có ai canh giữ. Ta ra tiền điện xem sao, lão nói xong chui ra rồi vọt đi, Ngô Cương không khỏi ngẩn ngơ vì ngày thường chàng thấy lão cái này tự hồ mắc bệnh lao sắp chết, đến việc ra ngoài xin cơm cũng khó khăn. Chàng động lòng trách ẩn đem lại cho lão chút cơm thừa canh cặn, không ngờ lão lại là một dị nhân ẩn tích cứu mạng cho chàng trong cơn nguy cấp, chàng không hiểu võ công, nhưng kiến thức chẳng đến nổi nông cạn. Mười mấy năm trời chàng theo lão quản gia Thái Ngọc Thư phiêu lưu khắp hai miền nam bắc sông Đại Giang.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 Mười năm trời lão quản gia phong xí Hổ Thái Ngọc Thư cùng ta kêu nhau bằng phụ tử, nương tựa vào nhau để sống. Lão bôn ba nhọc mệt, chứa chất u sầu cưu hận, thêm vào lam sơn chướng khí mà người lão phải tàn tạ. Tà. Hiện nay lão đã chết thảm dưới bàn tay của xú diện nhân đồ, mà ta nhẫn tâm để lão bộc lộ cốt hại được ư. Bấy nhiêu vấn đề đảo lộn trong đầu óc chàng khiến chàng quên rằng mình đang lâm vào cảnh nguy bách, ngoài, tiền điện, hơn một trăm khất cái bày hàng ngồi xuống đất ánh lửa chiếu thẳng bộ mặt vừa khủng khiếp vừa phẫn nộ của mọi người mười tên thần phong kiếm sĩ đã rút kiếm ra khỏi vỏ đứng vây vành ngoài tự hồ những tên đao phủ đang chờ lệnh hành hình xú diện nhân đồ vẻ mặt hung dữ đứng ngoài cửa giữa bộ mặt quỷ sứ hắn đằng đằng sát khí cặp mắt hung dữ như giống sài lang đảo qua đảo lại nhìn mọi người dường như để tìm kiếm kẻ khả nghi bầu không khí trong trường trở nên ngột ngạt xú diện nhân đồ nhìn mọi người một lúc rồi lên tiếng thanh âm hắn chẳng khác tiếng hổ trống lan gào cực kỳ chói tai Hắn hỏi tai là đầu mục trong đám này, một lão cái cao lớn khỏe mạnh đứng lên trầm miệng đáp kẻ phụ trách chính là Tại Hạ tên gọi Đỗ Đại Uy, hiện giờ ngươi hay xưng ra ai là hung thủ giết người? Tiểu hóa tử ngô cương ẩn nấp nơi đâu, Tại Hạ không thể tìm được, đây là ta ra lệnh cho ngươi, Đỗ Đại Uy hỏi lại tôn giá lấy tư cách gì mà ra lệnh cho Tại Hạ, xú diện nhân đồ rằng từng tiếng đáp ta lấy địa vị phó thống lãnh thần phong kiếm đội của võ minh, Đỗ Đại Uy hỏi lại nhưng theo thể lệ bổn bang. Đệ tử chỉ biết vâng lệnh của bang chủ mà thôi, xú diện nhân đồ cười lạc hỏi mệnh lệnh của võ minh không xuống tới hạ tầng đệ tử các môn phái, bây giờ không nói đến chuyện lề luật, tại hạ cũng không thể nào tuân mệnh được, lão ăn xin kia. Hơn trăm nhân mạng chỉ một câu nói của bổn tọa là chết hết, quần cái đều biến sắc, đổ đại uy la lên ngươi dám hoành hành tàn sát nhân mạng đến thế ư, xú diện nhân đồ đằng hắn một tiếng rồi đáp giết các người như giết một đàn kiến mà thôi, bọn đệ tử cái ban mặt cắt không còn giọt máu thở lên hồng hộc có người lộ vẻ tức giận ra ngoài mặt đỗ đại uy mặt co rúng lại la gầm lên ngươi dám càng rỡ đến thế ư xú diện nhân đồ xua tay quát lên đóng gông hắn lại bắt đem ra đây hai tên kiếm thủ nhảy xổ vào giữa đám đông ra tay nắm lấy đỗ đại uy đưa ra ngoài cửa điện đỗ đại uy không còn đất nào để phản kháng quần cái hoang mang la lên những tay có công lực tới tấp đứng dậy xú diện nhân đồ quát lên thể tên nào bạo động là phải chết xú diện nhân ma vừa quát xong thì kiếm khí mờ mịt không gian Quần cái đứng lên rồi lại tới tấp ngồi xuống, ai cũng trợn mắt nghiến răng căm phẫn vô cùng, xú diện nhân đồ tiến lại một bước nhìn đổ đại uy hất hàm hỏi, ngươi có chịu nói không? Đổ đại uy nghiến răng không trả lời, xú diện nhân đồ đưa tay ra cầm lấy thanh củi đang cháy dở đâm vào trước ngực đổ đại uy, Chao ôi, tiếng, rú thê thảm chưa dứt thì mùi khét lẹt của da cháy thịt xém bốc lên rất khó ngửi, đổ đại uy hai cánh tay bị giữ chặt chỉ cửa quậy được một chút hình phạt khốc liệt này thật là tàn nhẫn hết chỗ nói trong đám đông hai tên hóa tử nhảy sổ ra ánh kiếm vừa lóe lên tiếng rú đã chói tai bốn khúc thân thể rớt xuống đám đông máu tươi phun ra như suối khiến cho mười mấy người đứng gần biến thành người máu mùi máu tanh làm chấn động không trường xuống diện nhân đồ đổi lấy cây hỏa bỗng khác thất giọng hung dữ nói tên ăn mày thối tha kia ngươi mà không nói thật thì bổn tọa đốt sống ngươi đó đổ đại uy mồ hôi ra như tắm bộ mặt biến hình Người có rúng lại lớn tiếng quát họ đặng kia, ngươi giết ta đi thôi, nếu ta giết ngươi một cách dễ dàng thế chẳng hóa ra tiện nghi cho ngươi lắm ư, úi chao, lại một tiếng la thê thảm. da thịt cháy xèo xèo bốc lên mùi khét lẹt, đổ đại uy mê đi rồi. Phần lớn quần cái cúi đầu xuống, nhưng trong đám có một người lớn tiếng la lên bọn ta không hay biết chi hết, đổ đại uy hồi tỉnh cất tiếng trên thê thảm và kiệt lực người lão bị trói chặt vào giá cây giữa lúc ấy. Một lão cái gầy chỉ còn da bọc xương loạn choạng bước đến trước cửa điện cất tiếng theo thào đặng thập ngủ, ác nghiệt vừa vừa chứ, xuống diện nhân đồ quay phát lại coi thì thấy một lão cái bị bệnh lao chỉ khác người chết là có hơi thở. Hắn ngó qua ngó lại mà không hiểu con người dở sống dở chết này có chỗ nào lợi hại, bất giác hắn nổi lên tràn cười quái gỡ hỏi người không đủ dũng khí để tự giải thoát mà phải cần người giải thoát hộ ư, lão cái dường như bất lực, đứng không vững phải tựa vào cột điện, lão nói tôn giá nói vậy cũng đúng tôn giá hãy tha cho họ vì họ là những người vô tội xú diện nhân đồ tức giận quát hỏi phải chăng ngươi muốn dở thúi với ta lão cái hai mắt trợn ngược chiếu ra những luồng thanh quan rùng rợn xú diện nhân đồ giật mình kinh hãi buộc miệng hỏi tại hạ không nhận ra thế mới biết chân nhân không lộ tướng tôn giá giữ địa vị gì trong cái bang lão cái thu một quan lại vẫn nói bằng giọng thều thào lão hóa tử chỉ là một kẻ hành khất chẳng ở bang phái nào hết chà tôn giá tới đây là có ý gì ô hay Các hạ chẳng vừa tra hỏi hung thủ đã giết người và cướp người đấy ư, tôn giá có biết hắn, đương nhiên, vậy tôn giá nói nghe, hãy tha cho những người vô tội này đã, đừng rườm lời nữa, vậy lão hóa tử cũng xin lỗi các hạ, xú diện nhân đồ quát lên bắt lấy lão, hai tên kiếm thủ thân cận dạ một tiếng rồi nhảy vọt tới, lão cái la lên một tiếng úi chao rồi lộn đi xa tám thước, hai tên kiếm thủ nhảy vào khoảng không, chương 3, vô địch Mỹ kiếm khách ngô hùng, quần cái có mặt tại trường đều trợn mắt lên chẳng ai ngờ lão ăn xin mắc bệnh lao lại là nhân vật lợi hại đến thế. Chỉ có một số ít nhãn lực sắc bén, còn ngoài ra họ chỉ biết bốn chữ xú diện nhân đồ mới là nhân vật khiến cho mọi người tán tẩm kinh hồn. Hai tên kiếm thủ nhảy sổ vào khoảng không, tức giận hầm hầm, chúng xoay mình lại xung kiếm lên, hàm quan lấp loáng. Một tên nhầm đâm vào trước ngực đối phương, còn một tên nhầm yết hầu đồng thời lên tiếng đứng dậy, lão quái la lên, hãy rút kiếm về đã. Sao làm trò chơi thế này, tên kia đáp không phải trò chơi đâu. Chúng ta muốn giết lão đó, lão hóa tử nói lão hóa đây chỉ còn có nửa mạng sống ngoài ra không chi hết, các ngươi làm chi vậy, dậy đi, lão cái cố đứng lên người rung như thằng lặng đứt đuôi, trông vừa buồn cười lại vừa đáng thương, xú diện nhân đồ nhìn hai tên thủ hạ trừng mắt lên quát, các ngươi hãy lui lại, hai tên kiếm thủ không lưng lui ra, xú diện nhân đồ cười the thế hỏi lão ăn mày kia, nói tên họ đi lão cái dơ bộ mặt đưa ma ra đáp lão hóa chỉ biết xin ăn chẳng có thân thích nào nương tựa hễ tên cũng quên mất rồi xú diện nhân đồ nói ngươi giả vờ khéo nhĩ sự thực là thế đó đừng nhiều lời nữa nói ngay hung thủ là ai các hạ không tha bọn họ trước được ư không được đâu nếu vậy thì lão phu xin lỗi cũng không thể trình bày được ngươi muốn chết chăng lão phu thực ra không muốn sống nữa ngươi nhất định không nói ư sao các hạ không thả người trước xú diện nhân đồ quay lại bảo thuộc hạ các ngươi hãy giết mười tên con tin trước mười nhân mạng đối với hắn chỉ như mười con kiến bốn tên kiếm thủ vừa vung kiếm lên thì quần cái bật tiếng la hoảng đột nhiên một thanh âm lạnh như băng quát lên khoang đã xú diện nhân đồ giơ tay lên ngăn bốn tên kiếm thủ cho chúng dừng lại một bóng người ống o cao lêu nghêu xuất hiện trước mặt mọi người chính là tiểu hóa tử ngô cương lão cái hồ đại thúc cất giọng run run gầm lên tiểu tử ngươi muốn liều mạng hay sao dù ngươi muốn chết cũng không được tìm cách chết thế này Ngô Cương đưa mắt nhìn lão cái đáp đại thúc, bọn chúng muốn tìm điệt nhi không thể để người khác vô tội vì mình mà phải chết quan. chàng nói xong quay lại nhìn xú diện nhân đồ bằng con mắt lạnh lùng căm hận và tuyệt không có ý gì khiếp sợ, lão cái dậm chân, nói ngươi muốn chết thì cứ việc mà chết đi. Lão hóa tử xem lầm người mất rồi, xú diện nhân đồ hầm hầm nhìn Ngô Cương, hung hăng rồi ra lệnh, giết hai mươi tên để thường mạng cho hai thần phong kiếm sĩ, đổ đại uy thét lên tên đại ác ma kia. Rồi đây ngươi sẽ phải chịu báo ứng không xa đâu, lão tức quá miệng học máu tươi, trừ hai tên kiếm thủ giữ đổ đại uy còn tám tên vung trường kiếm lên, lão cái hồ đại thúc lớn tiếng quát hỏi, tên nào dám động thủ, tiếng hét này như sắm dậy đất bằng làm rung động mái nhà ngói vỡ tan tành rớt xuống, các bụi tung bay, tự hồ không phải do miệng một lão già bị bệnh lão phát ra. Tám tên kiếm thủ bất giác đều sửng sốt đứng ngẩn người như phỏng đá, xú diện nhân đồ một mắt to một mắt nhỏ đảo nhìn lão cái hồi lâu mới lên tiếng tội ngươi thật đáng lột da rút xương hai tên kiếm thủ mỗi tên một bên vung kiếm đâm tới lão cái vội nhiên người đi không hiểu dùng thủ pháp gì mà vừa giơ tay lên đã dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm nhanh như chớp hai tên kiếm thủ cố giật lưỡi kiếm về nhưng thanh trường kiếm vẫn không nhúc nhích xú diện nhân đồ bộ mặt xấu xa biến sắc còn ngoài ra những tên kiếm thủ kia cũng kinh hãi tâm thần chấn động bên quần cái vừa kinh ngạc vừa mừng thầm hai tay kiếm thủ tay cầm kiếm run lên người chúng co rúng lại sắc mặt lúc đỏ sau tiếng trong mắt tựa hồ như trồi ra ngoài binh binh hai tiếng lão cái phóng ra hai chưởng đánh hai tên ngã lăn ra ngủ quan ứa máu và tắt hơi chết liền úi chao người trong trường la hoảng rồi hỏi nhau đây là công phu gì xú diện nhân đồ buột miệng kêu lên hồi chấn truy hồn phải chăng ngươi là thiết tâm thái tuế hồ phi câu này vừa nói ra quá nửa số người có mặt tại trường đều bở vía thiết tâm thái tuế hồ phi nổi danh đã ba chục năm trước thủ đoạn lão cực kỳ ghê gớm Lão ghét kẻ ác như cừu thù. Trước đây lão giết người đều do môn hồi hấp truy hồn. Nguyên những nhân vật hắc đạo bị hạ về tay lão có đến mấy trăm người. Hành tung lão thần bí vô định, trên thực tế chỉ một số người biết lão mà thôi. Mười năm sau cùng, trên chốn giang hồ đã quên hẳn lão đi, vì lão không xuất hiện nữa. Không ngờ hôm nay lão lại ẩn thân trong bọn quần cái, thiết tâm thái tuế hồ phi lúc này đã hết bệnh, mắt chiếu ra những tia sát quang khủng khiếp. Cất giọng lạnh lùng nói đặng thập ngủ, dù ngươi có chết trăm lần cũng không đáng. Nhưng ta không muốn để liên lụy bọn đệ tử cái bang, nên bữa nay lão phu tha cho ngươi, bây giờ ngươi hãy đem mấy tên nhanh vuốt của ngươi cút đi, đừng để lão phu thay đổi chủ ý, xú diện nhân đồ đặng thập ngủ mấy lần biến đổi sắc mặt, nhưng không dám chống đối với một lão sát nhân, bản tính hung tàn. Dù hắn có tính hàm dưỡng đến đâu cũng không nhìn nổi, liền đánh bạo đáp hồ phi, các hạ quyết tâm chống đối với võ minh chăng. Thiết tâm thái tuế hồ phi hắn giọng một tiếng rồi đáp ngươi cút đi, đừng để lão phu thay đổi chủ ý, xú diện nhân đồ vuốt trâu cầm cho vệnh lên, hậm hực đáp mai đây chúng ta còn có ngày gặp nhau, hắn nói xong xua tay một cái rồi băng mình vọt đi, tám tên thần phong kiếm sĩ cũng cấp hai sát chết theo hắn đi luôn, thiết tâm thái tuế hồ phi không nói gì nữa tóm lấy ngô cương vẫn còn đứng ngẩn người ra kéo tuột đi vào trong bóng tối để mặc cho quần cái kinh ngạc đến trận mắt há miệng ngô cương bị thiết tâm thái tuế hồ phi cắp lên chạy như bay ra khỏi miếu chàng chỉ thấy bên tai tiếng gió vù vù mắt nhìn những cảnh vật lờ mờ trong bóng tối tựa hồ chạy lùi lại rất mau chàng không thể tưởng tượng thân pháp của hồ phi lướt mau đến trình độ nào chỉ trong chớp mắt thiết tâm thái tuế đã chạy vào khu rừng rậm liền hạ ngô cương xuống đất ngô cương tưởng chừng như trời đất xoay chuyển chàng định thần lại rồi quỳ xuống trước mặt thiết tâm thái tuế hồ phi nói tiểu tử thật là lầm lỗi Xin hồ tiền bối, thiết tâm thái tuế ngắt lời nói ngươi cứ kêu ta bằng hồ đại thúc, ngô cương ngập ngừng dạ. Xin hồ đại thúc khoan thứ cho, việc đã qua không nhắc lại nữa. Ngươi đứng lên đi, ta không ưa những cái bị thịt động một cái là quỳ xuống ngô cương nóng cả mặt mày vội đứng dậy, nguyên thanh danh thiết tâm thái tuế hồ phi chàng đã từng nghe quản gia Thái Ngọc Thư đề cập đến, không ngờ chính là lão cái chàng sớm hôm chạm mặt, gần trong gan tất mà đến tận đêm nay mới biết chân tướng. Mười năm trời chàng theo thái quản gia phiêu bạc giang hồ để lánh kẻ thù, nhưng mục đích cốt yếu là để kiếm thầy luyện võ đặng báo thu huyết hận. Năm trước nhà tan người mất, chàng mới là đứa nhỏ lên sáu lên bảy. Đến nay chàng đã là một thiếu niên 17 tuổi rồi. Tuế Nguyệt hao mòn, chàng vẫn chưa gặp được kẻ ngộ, thái quản gia ông hận chết thảm chàng chỉ còn lại một thân trơ trọi. Hiện giờ chàng gặp cơ hội này phi nào chịu bỏ qua, ngô cương toan nói mà chàng ấp úng không biết ngỏ lời thế nào. Thiết tâm thái tuế hồ phi, dường như đã phát giác tâm ý chàng liền hỏi tiểu cương. Ngươi muốn nói gì vậy, ngô cương ngập ngừng tiểu điệt muốn, muốn thế nào? Nói hụt tẹt ra đừng ấp úng nữa, tiểu điệt muốn xin đại thúc thu điệt nhi làm môn hạ, thiết tâm thái tuế hồ phi không nghĩ ngợi gì hết lắc đầu đáp luôn không được, ngô cương tưởng chừng như trái tim chìm xuống, chàng trầm năm một lúc rồi hỏi phải chăng tiểu điệt không xứng đáng, không phải. Về tư chất ngươi là bậc kỳ tài hiếm có. Chính ra ta cầu còn không được. Nhưng, nhưng làm sao, ta không đành, đại thúc không chịu thu nạp chắc vì tiểu điệt lỡ lời, tiểu cương. Ta hỏi ngươi, ngươi học được toàn bộ công lực của ta rồi định gì, ngô cương trầm giọng nói để báo thù. thiết tâm thái tuế cười ha hả nói thế thì ngươi lầm rồi, tiểu điệt, lầm ở chỗ nào, lệnh tiên tôn được võ lâm tôn làm võ thánh thì công lực cao thâm so với đại thúc cách xa một trời một vực, ngươi thử nghĩ mà coi nếu muốn hạ được đối phương phải là nhân vật thế nào. Ngô Cương lặng lặng vì đây là một sự thật không thể phủ nhận. Nhưng danh sư May mà gặp chứ không thể tìm mà thấy, bây giờ chàng biết đi đâu để kiếm dị nhân công lực cao siêu hơn cả cừu gia. Công lực cừu gia cao thâm đến trình độ nào, nghĩ chuyện đường dài thì kiếp này khó lòng trả được mối huyết cừu, Ngô Cương buồn rầu thở dài, lòng chàng đau như đứt từng khúc ruột thiết tâm thái tuế lại từ từ lên tiếng nếu ngươi có thể luyện thân thủ ngang với đại ca ngươi là vô địch kiếm khách ngô hùng thì mới có thể nói đến chuyện báo cừu nhắc tới đại ca bất giác ngô cương nghiến răng hầm hực đáp không tiểu điệp phải cao thâm hơn hắn vì tiểu điệp còn muốn giết hắn về vô địch kiếm khách ngô hùng chàng chỉ nhớ y có bộ mặt tuấn mỹ trầm lặng ít nói còn ngoài ra chàng không hiểu gì nữa vì khi đó tuổi chàng còn nhỏ quá thiên cố sự đẫm máu mà lão quản gia phong xí hộ thái ngọc thư đã thuật cho chàng nghe bây giờ lại hiện trong đầu óc chàng mười mấy năm trước Trong võ lâm có một tà phái dị đoan cuộc khởi, tự xưng là thất linh giáo. Trong võ lâm nổi lên một trận mưa máu gió tanh khiến cho hai phe hắc bạch đoàn kết với nhau thành một chuyện không tiền khoáng hậu. Các phe phái đưa võ thánh Ngô Vĩnh Thái, bảo chúa võ lâm để nhất bảo lên cầm đầu. Ông thống lãnh hơn 800 tay cao thủ các môn phái để đến tiêu trừ thất linh giáo. Bao nhiêu phần tử tinh anh của võ lâm rầm rộ kéo đến tổng đà thất linh giáo ở động ngoạ long núi Long Trung. Lúc tới nơi một tình trạng khiến cho quần hùng kinh hải không bút nào tả xiết. Số là thất linh giáo đã cho lạnh khói tàn, biến thành một khu đất trống. Những đống xương khô bị cháy rụi có đến hàng trăm, người hủy diệt mầm họa cho võ lâm này là một quái khách che mặt tự xưng là Nam Hoang Kỳ Nhân. Nam Hoang Kỳ Nhân cùng 40 tên thuộc hạ đã làm nên một việc công đức không lượng cho toàn thể võ lâm. Nếu không thế thì trong chuyến đi này hơn tám trăm tay cao thủ môn phái võ lâm tất bị thảm hại ghê gớm mà chưa chắc đã thắng nổi thất linh giáo nam hoan kỳ nhân liền được suy tôn làm võ lâm minh chủ tại ngoại long cốc xây dựng nên tổng đàn võ minh ở nguyên chỗ thất linh giáo ngoài cửa ngoại long cốc có đắp một tòa công nghĩa đài để giải quyết những điều ân oán thị phi trên chốn giang hồ võ thánh ngô vĩnh thái yêu cầu nam hoan kỳ nhân cho biết chân tướng cùng lai lịch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 Những nhân vật đầu não các môn phái cực kỳ kinh hãi khẩn trương, đột nhiên một chàng kiếm sĩ thanh niên mặt đẹp như tử đế được chỉ định ra khiêu chiến với Kim Cương Minh Đà Chúa. Hai bên định hơn thua trong vòng ba chiêu kiếm. Họ còn đem Võ Lâm đệ nhất bảo ra mà đặt cược. Kim Cương Đà Chúa tiếp tục cuộc khiêu chiến này, chàng thanh niên kiếm sĩ kia là đại ca của Ngô Cương tên gọi Ngô, Hùng. Thế rồi cuộc đấu giữa Kim Cương Minh Đà Chúa cùng Võ Lâm Minh chủ tạm thời đình chỉ để đi vào điều ước ba kiếm, hiệp đầu hai bên giữ thế quân bình. Những cũng đủ khiến cho quần hùng tại trường phải kinh hãi kiếm thuật của hai bên đã lên tới mực cao chót vót, có thể nói là kiếm thuật tận thiện tận Mỹ, đến hiệp thứ hai, hai bên đứng đối lập tới nửa giờ, đột nhiên có một thiếu nữ tuyệt sắc lên công nghĩa đài, không hiểu hai bên thảo luận với nhau những gì rồi hiệp thứ hai không động thủ nữa. Kim Cương Minh đã chú tuyên bố phế bỏ cuộc đấu này và tự nguyện lui khỏi Võ Lâm Trung Nguyên, kiếp nạn Võ Lâm được Ngô Hùng vãn hồi và chàng được tặng ngoại hiệu vô địch Mỹ kiếm khách sau đó một năm. Lại có một vị sát tinh xuất thế. Năm môn phái lớn phải chịu tai ương đầu tiên, những tay cao thủ bậc nhất trở lên hầu như không một ai thoát nạn. Tiếp theo những bang phái khác cùng những kiếm sĩ nổi tiếng trên chốn giang hồ trong vòng trăm ngày đều bị tàn sát, võ lâm đã tới ngày mạt vận, ám sát tinh kia lại chính là vô địch Mỹ kiếm khách ngô hùng sau võ lâm đệ nhất bảo phải chịu tuyệt diệt, toàn bảo từ bào chúa trở xuống cho tới người già yếu cùng đàn bà trẻ con hơn 500 mạng đều bị sát hại. Một điều khiến ai nấy cũng phải lấy làm quá dị là từ đó không thấy tâm tích vô địch Mỹ kiếm khách ngô, hùng đâu nữa, mười năm trời, vụ bí mật trùng rợn này vẫn chưa phanh phui ra được, ngô cương nhớ tới đây bất giác buông một tiếng thở dài sườn sượt, thiết tâm thái tuế đột nhiên lên tiếng, vụ thảm án mười năm trước xảy ra, trong khi ta ở biên thùy thật đáng tiếc, ta không được mục kích mà chỉ nghe lão Thái Ngọc Thư nói tới thôi, ngô cương nghiến răng gật đầu, thiết tâm thái tuế lại nói bàn về tội duyên thì chỉ có một mình đại ca ngươi. Thế mà các môn phái liên thủ gây vụ đổ máu tại Võ Lâm đệ nhất bảo kể ra cũng quá đáng, Ngô Cương nói xen vào rồi bọn họ có một ngày kia sẽ hái được quả, Tiểu Cương. Đây là một vụ kỳ án không tiền khoáng hậu trong Võ Lâm và cũng là một vụ thảm án cả trăm năm mới thấy một lần. Theo lời đồn thì sau khi xảy ra vụ án đã có nhiều người đến mở cuộc điều tra, rồi hai nghi vấn được đặt ra tới nay vẫn chưa được giải thích, Ngô Cương hỏi những nghi vấn gì, thiết tâm thái tuế đáp.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 Kim Cương Minh ra đời một cách đột ngột mà lúc tiêu tan cũng đột ngột đến nay vẫn còn ở trong bí ẩn. Tổ chức Kim Cương lấy cái đầu Kim Cương dùng làm tiêu chí, mỗi khi giết người xong lại để dấu hiệu Kim Cương đầu vào người bị nạn của Tiểu Cương. Trời sắp sáng rồi, chúng ta nên chia tay thôi. Từ đây ngươi sẽ thành đối tượng cho bọn võ Minh theo dõi, Tiểu Điệt đã làm hại Đại Thúc, không được nói thế. Đó là ý ta muốn làm như vậy, xin đại thúc tùy tiện, ngươi nên biến đổi thân hình đừng để lộ mục tiêu theo dõi chúng. May ở chỗ đối phương chỉ có mấy tên biết chân tướng ngươi. Đây ta còn chút tiền bạc ngươi cầm lấy chờ lúc trời sáng mua ít quần áo để cải trang. Đinh ninh nhớ lời ra dặn là đi xa tận chốn biên hoang. Nếu không gặp được kỳ tích thì đừng trở về Trung Nguyên nữa, thiết tâm thái tuế hồ phi nói xong thò vào bọc lấy ra một gói khăn nặng nhét vào tay ngô cương, người không có tiền đi đâu nửa bước cũng khó. Ngô cương biết rõ như vậy, chàng không nói gì giơ tay ra đón lấy. Lúc ban ngày chàng lấy làm lạ là lão hóa tử sắp chết đói mà lại có vàng bạc đem theo, nhưng bây giờ chàng chẳng lấy chi làm kỳ dị nữa vì biết lai lịch đối phương, thiết tâm thái tuế lại nói mười năm trời ta đi khắp miền Nam Hoang để cố kiếm một kẻ thù, ta đã thề rằng nếu còn sống lúc nào ta vẫn tiếp tục tìm kiếm, ngô cương liền hỏi kẻ thù của đại thúc là ai, thiết tâm thái tuế đáp ngươi chẳng nên biết làm chi. Tiểu Điệp muốn biết để nhớ lấy mà đề phòng sau này, thiết tâm thái tuế mắc lộ thanh quan, hồi lâu rồi mới thở dài hỏi tiểu cương ngươi thử đoán xem đại thúc bao nhiêu tuổi, đại khái chưa đến bảy chục, thiết tâm thái tuế cười ha hả nói, quan tâm làm cho người già, phẫn hận cũng làm cho người biến đổi. Ta chưa tới tuổi hiểu mệnh trời, đại thúc chưa tới năm mươi ư, đúng thế, ta ra đời từ năm mười tám tuổi và hiện nay đã bốn mươi chín, trời ơi! Dung mạo đại thúc già trước tuổi khá nhiều, mối hận của ta đã hai chục năm. Nếu vụ này mà có người thứ hai hay biết thì người đó là ngươi tiểu điệt xin lỗi đại thúc, đã khêu gợi mối thù xưa, không sao. Cho ngươi hay cũng phải. Nếu kiếp này ta không gặp kẻ thù thì cũng còn có một người nữa biết, vậy kẻ thù của đại thúc là ai? Hòa Bất Phương, Hòa Bất Phương ư. Tên này nghe lạ lắm, lạ thật. Ngươi hắn càng lạ nữa, y có điều gì đặc biệt, tuổi hắn cũng tương đương bằng ta. Công lực cũng tương đương như thế. Hắn là một đứa đê hèn hiếu sắc dâm vật, bộ mặt hắn thật là khả ố, mà không biết bao nhiêu thiếu nữ trinh bạch đã bị hắn phá hoại, hạng người đó nên giết đi. Giữa đại thúc với hắn có thù oán gì, hư? Nói ra thật mất mặt. Hắn quyến rũ vợ ta, chao ôi, phải rồi. Hắn có điểm đặc biệt là ngón tay út bên trái thêm một nhánh nhỏ lại bằng đầu với ngón tay vô danh, đại thúc. Nếu Tiểu Điệt thấy hắn sẽ chém đầu hắn để rửa hận cho Đại Thúc, đừng, ta còn hơi thở cuối cùng cũng muốn chính mình ra tay giết hắn. Còn con dâm phụ bất trinh mảng kia, đại thẩm họ tên gì, con dâm phụ đó là Mỹ Nhân Ngư từ Tiểu Hương. Chương 4, trong Sơn động, Ngô Cương gặp Kỳ Duyên, Ngô Cương lẩm bẩm nhắc lại sáu chữ, Mỹ Nhân Ngư từ Tiểu Hương, tiếng gà sao sát, xem chừng trời sắp sáng rồi, thiết tâm thái tuế vỗ đầu Ngô Cương nói Tiểu Cương. Ngư nhân lúc trời chưa sáng này đi lẹ lên. Ta mong người sẽ gặp cơ duyên kỳ ngộ phi thường, ngô cương ra chiều quyến luyến nói đại thúc. Tạ ơn đại thúc hết lòng chiếu cố, xin đại thúc thận trọng, trên đường đi về phía nam, một chàng thiếu niên gầy ống ăn mặc ra kiểu quê mùa, trên vai đeo một bọc nhỏ, thất thểu đi một mình. Tuy mắt chàng xanh như tàu lá vẫn không giấu hết được vẻ tuấn tú hiên ngang, chàng chính là con nhạn lẽ phiêu bạc giang hồ tên gọi ngô cương. Dọc đường chàng gặp khá nhiều võ sĩ chuyên môn tra hỏi bọn ăn xin nhưng, chẳng một ai chú ý đến chàng.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 Chàng biết rõ chỉ những mối cừu hận hành hạ cũng đủ khiến người chàng hao mòn chết đi được, từ khi chàng gặp điều bất hạnh, 10 năm trời không bao giờ chàng có một nụ cười vui vẻ, chàng không biết đến hoang lạc là gì. Có thể nói là chàng sinh trưởng trong cừu hận. Thái quản gia chết rồi, trên đời chàng không còn một người thân nào nữa, hôm ấy chàng đến Phàn Thành ở Hán Trung, chỗ này đối diện với tương dương ở bên kia sông. Trời nóng mà người lại nhọc mệt ngô cương muốn tìm nơi nghỉ mát.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 Mặt ra chữ nãy, Ngô Cương liền mở bọc lấy ra một nắm bạc vụn đưa cho Tiểu Nhị. Trong bọc toàn là vàng bạc, bạc từng đỉnh lớn mà vàng cũng từng thoi mấy chục lạng. Gã Tiểu Nhị thấy thế thèm quá tưởng như không muốn bỏ đi nữa. Đến lúc Ngô Cương gói lại gã mới chạy đến quầy để thối tiền, có người ngồi gần bên đưa mắt ra hiệu, mà Ngô Cương không biết gì hết, Tiểu Nhị đưa lại một nắm tiền xanh. Ngô Cương cũng chẳng buồn đến, bỏ ngay vào túi rồi đứng lên đi chàng đi chưa được bao xa thì phía sau có tiếng bước chân nhộn nhạo và tiếng người quát lớn tiểu tử, đứng lại để các ông hỏi, Ngô Cương giật mình kinh hãi dừng bước quay lại thì thấy bốn hán tử đội mũ lệch mặc áo cụp tay vây chàng vào giữa, Ngô Cương cất tiếng hỏi, bốn vị muốn làm gì? Một gã trong đám này trên mặt có dấu trầm xanh lạnh lùng hỏi tiểu tử, ngươi ở địa phương nào tới đây? Ngô Cương đáp tại hạ là khách qua đường, hán tử lại hỏi ngươi làm nghề gì? Chẳng làm gì hết, ngươi ở phe phái nào? Tại hạ không hiểu đại hán quay lại đưa mắt cho ba tên đồng bọn rồi ngoác miệng xịu mặt xuống nói tiểu tử ta xem chừng mi không phải là hạng người lương thiện ngô cương tức giận hỏi lại ngươi muốn giở trò gì đại hán bật tiếng cười hung dữ nói tiểu tử đêm qua trang bảo trong chúng ta mất trộm rất nhiều vàng bạc chúng ta coi mi có vẻ khả nghi bây giờ chúng ta phải khám trong người mi ngô cương tức như vỡ mật lớn tiếng hỏi giữa ban ngày ban mặt mà các ngươi dám chàng chưa dứt lời bỗng nghe đánh bóp một tiếng Chàng bị một cái tác rất nặng, đưa tay lên sờ má rồi loạn choạng lui lại bốn năm bước, đầu ván mắt hoa, thêm vào khí tức, khiến chàng suýt ngã lăn ra, đại hán lại quát lên, lục soát trong mình gã, ba tên hán tử kia liền nhảy vào. Hai tên nắm giữa cạnh sườn còn một tên chụp chiếc túi trên vai chàng, chúng móc lấy hết vàng bạc cả mấy đồng tiền xanh cũng không bỏ sót, ngô Cương tức chết đi được. Chàng lớn tiếng la quân cường đạo, cướp giật. Tên đại hán lại sổ vào tác chàng luôn hai cái, ngô cương không la được nữa, mặt sưng húp lên, khóe miệng ứa máu. Hai người buông tay. Ngô cương ngã ra, đại hán lại đá chàng một cước, chàng kêu rú lên, người bắn văng vào đám cỏ rậm bên đường. Mắt tối sầm lại sau lưng tê dại không biết đâu là gì nữa, chàng tiếp tục học máu thêm mấy búng, một tên hán tử hỏi lão đại. "Giết hán đi thôi chớ, đại hán đáp không cần. Gã là con cừu non ở xa xôi, không đáng động thủ, bây giờ đi đâu, đến nhà tiểu thúy ở mé Tây Thành. Một lần này đủ ở đó ăn chơi nửa tháng, mẹ kiếp. Đừng ba hoa nữa, đi thôi, bọn chúng lên đường, đám cỏ rậm này rất dày, mà trên đường ít người qua lại, nên ngô cương nằm trong đó mà không ai phát giác ra được. Chỗ chàng nằm cỏ cao đến ngập đầu người, chàng ngửa mặt trong trời coi những đám mây bay, muốn khóc mà không có nước mắt, hiện giờ trong mình ngô cương không còn một đồng một chữ. Chàng nghĩ tới giai đoạn phải ăn xin để sinh sống thì tưởng chừng như ruột gan tan nát bọc kim ngân này kể ra chẳng có chi là trân quý đối với ngô cương, chàng nhớ lại thử nhỏ trong nhà chàng thường lấy những hạt châu lớn để làm đạn chơi. Một hạt châu có lẽ còn giá trị hơn những bọc kim ngân vừa bị cướp. Nhưng tình trạng bữa nay không phải như ngày trước, húng chi tiền bạc này lại của thiết tâm thái tuế tặng cho. Đó là món tiền chàng dựa vào mà sống để đi tới chân trời góc bể. Bữa nay mất hết mà chàng lại không ăn trộm ăn cướp được thì tất phải trở về cuộc đời hành khất, cái đó không đáng kể, điều khiến cho chàng lo nghĩ là chàng chìm đắm vào nghề khất cái sẽ bị bọn nanh vuốt của võ minh phát giác ra một cách dễ dàng, Ngô Cương không dám nghĩ thêm nữa, thật ra chẳng nên nghĩ làm chi, nhất thiết đều do định mệnh. Chàng lẩm bẩm trời đã chẳng công minh, quỷ thần cũng gây ra lắm chuyện, Ngô Cương lẩm bẩm mấy câu này vì chàng đang hận thấu xương, nhưng hận cũng chẳng làm gì. Nó không cải biến được vận mệnh đen tối, không biết chàng ngớ ngẩn đã bao lâu, bỗng một tiếng sấm nổ khiến chàng tỉnh lại, bầu trời đã biến đổi hình dạng, từng đám mây đen ùn ùn nổi lên, chớp giật ngang nhoáng, sấm nổ ầm ầm, xem chừng sắp có trận mưa to, Ngô Cương nhịn đau, chàng chống tay xuống lầm cầm bò dậy loạn choạng đi vào đường lớn, những hạt mưa lớn bằng hạt đậu bắt đầu đập vào mặt chàng. Dường này thường ngày ngựa chạy, những hạt mưa hất tung lên rồi theo gió cuốn đi, người đi đường lật đật tìm kiếm chỗ trú mưa. Khách kỵ mã cũng ra roi cho ngựa chạy nhanh hơn, ngô cương lòng nóng như lửa đốt. Ở nhà chàng thường hứng nước mưa để uống, nhưng hiện giờ chàng đã bị thương thì trận mưa dữ này có thể làm cho chàng ủng mạng, ngô cương hoang mang lão đảo thân mình chạy đi. Hạt mưa mỗi lúc một giây, chỉ trong khoảnh khắc, chàng bị ướt từ đầu đến chân, đột nhiên, chàng phát hiện gần đó có một huyệt động. Chàng cố sức lê gót tới nơi, vừa tới cửa động thì đã kiệt sức té xuống. một mùi quen thuộc như chọc vào mũi chàng. Chàng biết trong động có một người mà lại là người hành khất, chàng ngã lăn ra rồi không có sức bò dậy nữa, trời mưa như trút nước, sấm chớp âm âm, thanh thế rất là khủng khiếp. Chỗ ngô cương nằm ở ngay cửa động. Nước mưa tưới vào, chàng thở hồng hộc một lúc rồi dãy dụ chân tay bò được vào đến chỗ khô ráo, từ cửa động lê vào bất quá chừng hơn trượng mà chàng tưởng chừng phải chạy đến trăm dặm, trong bóng tối có tiếng rên yếu ớt và tiếng la gọi, nước, nước ngô cương phủ phục dưới đất muốn ngẩng đầu lên coi mà cũng không được nước nước tiếng trên la thê thảm không ngất đập vào tai ngô cương chàng nghĩ thầm người này chắc bị bệnh nặng sắp chết trời mưa lớn thế này mà y còn khác nước thì ra trên thế gian này những người gặp nhiều bất hạnh không phải mình ta chàng từng lăn lội sống chung với bọn khất cái nên trong trực giác chàng đã có hảo cảm với họ chàng cố theo thào hỏi lại phải chăng đại thúc là đệ tử cái ban không có tiếng đáp lại nhưng tiếng trên la vẫn tiếp tục nước nước ngô cương không nói gì nữa nhưng tiếng trên la làm cho chàng rung lên chàng nhớ thái quản gia đã ở với chàng như tình phụ tử lúc ở miếu thiên lương lão bị trọng bệnh cũng nổi tiếng trên la tự nhiên một luồng lực lượng ở đâu kéo đến thúc đẩy chàng lầm còm ngồi dậy huyết động này không lớn lắm đây là nơi những người trong thôn xóm đem những bình mẻ gạch vỡ chất đóng cao chừng hai trượng rộng chừng ba trượng Ngô Cương vừa liếc mắt nhìn vào đã thấy ngay trong góc động có bông người nằm co ro, chàng cố gắng lê gần lại coi rồi bất giác chàng ngẩn người ra, người nằm đó là một lão già đầu tóc bạc phơ đầy mình những máu, xem chừng bị đau rất nặng. Chàng còn kinh hải hơn vì lão này mặc áo trường bào bằng đoạn thâm, chân đi tất trắng dày đen, hiển nhiên không phải là dòng khất cái, nhưng lão nằm trên manh chiếu rách, đầu gối lên chiếc chăn bông thủng. Bên người lão là ba phiến đá để chụm đầu vào nhau như ba ông lò và một cái nồi đã mẻ miệng cùng hai cái bát lớn cáo bẩn đen xì. Đó đúng là đồ dùng của bọn hành khất, ngô cương không hiểu tự hỏi vụ này là thế nào đây, nước, nước, lão già bị trọng thương cất tiếng thê lương và yếu ớt. Da mặt lão đã giăng lại càng giăng gieo hơn, sắc mặt lật lạc không còn chút huyết sắc. Môi lão rung động mấp máy. Thanh âm qua kẻ răng đưa ra ngoài. Hai mắt nhắm nghiền tựa hồ cố dương lên mà không mở ra được, tiếng lão gọi xin nước khiến người nghe phải đau lòng, con người bị thương ra máu nhiều tất nhiên khát nước. Đó là hiện tượng thông thường, nhưng nếu uống nước vào nhiều thì tình trạng lại trở nên nguy hiểm khó lòng cứu vãn được. Những điều thương thức này Ngô Cương cũng hiểu rõ vì Thái quản gia đã nói với chàng nhiều lần, nhưng lúc này không có thuốc, Ngô Cương lại không hiểu võ công, dĩ nhiên không trị thương cho lão được, chàng xem chừng lão sắp chết đến nơi. Tự nghĩ con người đã sắp chết thì còn để cho họ đau khổ làm chi? Nếu nước uống có thể khiến cho lão khôi phục thần trí, mây ra lão tự cứu mình được cũng nên, bụng nghĩ như vậy, Ngô Cương loạn choạng cầm chiếc bát lớn ra ngoài cửa động hứng lấy nửa bát nước mưa rồi bưng vào đến bên lão khẽ gọi lão trưởng. Nước đây, lão già không có phản ứng chi hết vẫn thều thào nhắc lại nước. Nước, Ngô Cương không sao được liền lấy tay bành miệng nhưng hai hàm răng lão cắn chặt không mở ra được chàng cúi đầu ngẫm nghĩ rồi dùng vạt áo vào nước nhỏ từng giọt một vào miệng lão nước lạnh nhỏ giọt khiến lão già có phản ứng ngay lão mở miệng ra hớp lấy nước ngô cương nhẫn nại nhỏ nước cho lão sau miệng lão hoạt động được chàng liền nâng bát nước lên để gần vào miệng đổ cho lão dần dần lão già đã uống hết nửa bát lớn nước và xem chừng chưa thỏa mãn nhưng ngô cương không dám cho lão uống nhiều hơi thở đã dần dần mạnh hơn mí mắt từ từ có giảng rồi mở ra nhắm lại Trong mắt lão đã thất thần, giữa lúc ấy ngoài động có tiếng ngựa thét, tiếp theo là thanh âm ầm ầm cất lên trời mưa rất lớn làm mình bực quá, xóa hết cả vết chân hắn. Một thanh âm khác đáp lại mới có mấy giờ chẳng lẽ con chó già đó đã chạy lên trời được, thanh âm này lại nói, không chừng lão phơi thay ở chỗ nào rồi, nếu lão chết phải đem đầu về phục mệnh, ô kìa. Đây có một cái động, thử tìm xem, ngô cương đã ý thức được việc này rồi. Lão già kia bị truy sát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 Đoàn chàng ngồi tựa vào vách, một bóng người tiến vào trong đồng. Ngô cương nín thở nhắm mắt giả vờ ngủ, bóng người kia lên tiếng hư. Thúi quá! Không biết mùi vị gì, ngô cương sợ hết hồn, kiếm khí lạnh ghê người đưa đến trước mũi. Bóng người kia lại lên tiếng tiểu hóa tử, lại đây nói chuyện, ngô cương la lên một tiếng kinh hãi rồi nói xin đại ca tha mạng cho người kia hỏi người có thấy lão già bị thương nào không, không, không có, trời mưa to quá. Nửa ngày tiểu tử không ra khỏi cửa, người ngủ trong chăn kia là ai, ngô cương chẳng còn hồn ví nào nữa. Người kia đưa mũi kiếm vào khều chiếc chăn rách, ngô cương vội nói đại gia, xin đại gia cẩn thận một chút. Mẫu thân tiểu tử bị bệnh nặng sắp chết rồi, người kia trợn mắt nhìn ngô cương rồi thu kiếm về. Ngô cương toát mồ hôi lạnh ngắt, người kia không nhìn được mùi hôi thối trong đồng, gã không nói gì nữa trở gót đi ra nói không có hắn. Chỉ có hai mẹ con một gã ăn xin. Chúng ta đi thôi, tiếng vó ngựa lõm bõm chạy trong làng nước ngập một lúc rồi im bặt. ngô cương mở chăn ra thấy lão già dương cặp mắt thất thần lên nhìn mình. Chàng hỏi lão Trưởng: Vụ này là thế nào đây, tiểu ca? Tiểu ca cứu lão phu, đây chẳng qua là sự ngẫu nhiên, lão già mắt không chớp nhìn ngô cương khiến chàng khiếp sợ. Lão nói tiểu ca, đây là ý trời. Lúc tuyệt lộ, lại gặp tiểu ca, sao lão Trưởng lại bị bọn họ truy sát? Lão già ho lên một tiếng chứ không trả lời. Ngô cương lại hỏi đối phương là ai, võ minh. Kim kiếm thủng cương chấn động tâm thần rung lên hỏi kim kiếm thủ võ minh ư, lão già gắng gượng đáp chính thế. Họ là những tên đao phủ hạng nhất trong võ lâm, vì lẽ gì họ truy sát lão trượng, lão già không đáp, nhìn ngô cương một lúc rồi hỏi tiểu ca, là tiểu hóa tử ư, không phải, nhưng bảo là phải cũng được, thế là làm sao, tiểu nhân đi vong mạng bên trời. Có khi phải xin ăn để sống. của Tiểu ca không phải đệ tử cái bang ư. Không phải, năm nay bao nhiêu tuổi, 17, đã tìm thầy học nghệ chưa? Chưa, tiểu ca tên họ gì? Ngô cương trầm ngâm một chút rồi nhăn nhó cười đáp tiểu nhân lên đên từ thử nhỏ, nên không biết tên họ là gì. Lão phu, chết đến nơi rồi. Tiểu ca, lão phu có điều gì xin cứ nói. Lão phu, có vật này muốn tặng cho tiểu ca? Ngô cương lắc đầu hỏi lão trượng có vật gì sao không giữ lấy lại tặng cho tiểu nhân? Tiểu nhân không dám nhận, lão già nói bằng một giọng thều thào nhưng rất thành thực tiểu ca, nhận lấy vật này, rồi đi cho mau, càng xa càng tốt, lão trượng bị trọng thương, cái đó, không nói tới nữa. Lão phu đưa được cái áo này cho tiểu ca là mãn nguyện rồi. Chương 5, tấm huyết y thần bí, ngô cương cầm lấy tấm áo lót loang lỗ vết máu đứng ngay người ra, lão già đã tắt hơi và không mở miệng được nữa. Ngô cương không hiểu lão đã tặng mình tấm áo trắng lót mình là có ý gì. Lão đã bị trọng thương nên thần trí cũng không tỉnh táo. Nhưng xem giọng lưỡi của lão ra chiều trân trọng chứ không phải buộc miệng hồ đồ. Vả lại lão cũng chả cần gì phải lừa gạt chàng. Đồng thời lão bị bọn kim kiếm thủ dưới trướng võ minh rượt theo để hạ sát là chuyện thực chứ không phải giả trá. Ngô Cương tự hỏi dù tấm áo lót này không nhùm máu thì phỏng nó có giá trị gì? Hai chữ duyên pháp lão nói là nghĩa làm sao? Hay là ta có chỗ chưa hiểu? Ngô Cương nghĩ tới đây. Lại đưa tay ra sờ soạn vào người lão thì chẳng có một vật gì khác Vậy trọng tâm vấn đề đúng là tấm huyết y này không còn nghi ngờ gì nữa Ngô Cương lại ngơ ngẩn một hồi lật đi lật lại tấm áo váy máu vẫn chẳng thấy có vật gì khâu vào bên trong Chàng suy lui nghĩ tới không sao hiểu được dù chàng là người thông minh tuyệt thế Ngô Cương ngắm qua ngắm lại tấm huyết y thần bí Đột nhiên chàng phát giác ra những vết máu dày chi chít có điều khác lạ Bất giác chàng động tâm Trong động tối tâm, chàng quên cả đau đớn Lê ra ngoài cửa động để coi lại thì những vết máu trên áo đều là tự tích dùng máu tươi viết ra, Ngô Cương phát hiện điều này, chàng rất lấy làm kinh dị, miệng lẩm bẩm những tự tích bằng máu này tất có điều bí ẩn chi đây, cơn mưa đã ngớt, sông ngày đã hoàng hôn, chiều trời u ám khó lòng coi rõ cảnh vật chung quanh, một bóng đen lò dò từ phía bên đi tới mỗi lúc một gần, Ngô Cương nhìn kỹ thì ra một lão ăn xin, liền bụng bảo dạ đây tất nhiên là chủ nhân huyệt động này trở về, lão thấy xác chết này, Mình sẽ phải một phen phí lời giải thích, nguyên phong xí Hổ Thái Ngọc Thư, quản gia võ lâm đệ nhất bảo là một nhân vật văn võ song toàn, Ngô Cương theo lão Bôn ba mười mấy năm trời nên chàng đã học được khá nhiều căn bản về văn tự. Chàng nhì kỹ những tự tích đọc lên mấy câu liền hiểu đây là những bí quyết về việc luyện võ. Chàng mừng như người phát điên tự nhủ thế này thì quả là duyên pháp thật, lão cái đi gần tới cửa động, Ngô Cương cho mày ra chiều suy nghĩ rồi chàng cởi áo ngoài mặt tắm huyết y vào trong rồi mới khoác áo ướt ra ngoài. Ngô cương vừa thay áo xong thì lão cái tiếng vào, lão bị mưa người ướt sủng, vừa thấy ngô cương đã lớn tiếng la, quân mẹo mã gà đồng kia. Mi ở đâu dám vào chiếm chỗ trú ngụ của lão hóa tử, ngô cương chấp tay vái chào đáp, đại thúc đừng nổi nóng, cháu vào đây ẩn mưa một chút thôi, lão cái hắn giọng một tiếng rồi một quan chạm vào sát chết một lão già nằm trên tấm chiếu rách, cặp mắt tròn xoe lão thở hồng hộc gầm lên trời ơi. Tổ quà để tu hú chiếm, thằng lõi kia. Lão già nằm đó là ai, ngô cương ngập ngừng đáp lão cũng vào đây ẩn mưa, lão cái quát hỏi lại một người ẩn mưa. Nhưng ta hỏi lão là ai, ngô cương ấp úng đáp tiểu nhân cũng không biết, lão, cái giựt giọng sao? Mi không biết ư, rồi lão tiến lên mấy bước giơ cây gậy đánh chó lên muốn quật xuống lão già, ngô cương vội la lên đại thúc, đừng làm thế, lão cái trận mắt nhìn chàng, hạ cây gậy xuống lớn tiếng hỏi sao lại đừng làm thế, ngô cương đáp bằng một giọng u buồn lão chết rồi lão cái nhảy chồng lên lớn tiếng hỏi, chết rồi ư? lão định thần nhìn lại ra chiều tức tối vô cùng, lửa giận càng bốc lên. lão quát trời ơi, lão hóa tử này kiếp trước vụng tu, kiếp này phải đi ăn xin còn chưa đủ cây cực hay sao? thằng quỷ con, sao mi lại đem xác chết vào đây bỏ? ta phải lục xác mi ra, lão lại giơ cây gậy lên, ngô cương lùi lại một bước nhăn mặt nói đại thúc, lão nhân gia này bị bọn kim kiếm thủ dưới trướng võ minh đuổi theo để hạ sát. Lão bị trọng thương vừa mới tắt thở Lão cái biến sắc hỏi Lão bị bọn kim kiếm thủ truy sát ư Ngô Cương gật đầu đáp đúng thế Lão cái hắn giọng một tiếng rồi nói hư Lão bị kim kiếm thủ truy sát tất không phải là nhân vật tầm thường, Lão hóa tử ta phải coi lại xem lão là cao nhân phương nào Lão vừa nói vừa cúi xuống nhìn tận vào mặt lão già Đột nhiên lão lùi lại ba bước Khoa gậy phan Ngô Cương Ngô Cương không hiểu võ công Đứng ì ra chịu đòn Chàng la lên một tiếng đuối chào rồi ngã lăn ra đất, lão cái hằng học nói thằng lõi này giỏi thiệt. Mi định gạt cả lão ra nửa chăng, bỗng lão la lên đô hay. Mi không hiểu võ công thiệt ư? Còn may ở chỗ lão hóa đây không có ý gia hại mi, không thì một côn này đủ làm cho mi gãy xương sống rồi, Ngô Cương đau đến cả người, nhưng chàng không rên rỉ, chỉ trợn cặp mắt hằng học lên mà ngó lão cái, lão cái gật đầu rồi nói như để mình nghe phải rồi. Trừ phi lão phản nghịch, ngoài ra trên chốn giang hồ còn ai dám chơi nhau với lão chúa độc Đường đường là một vị nội đường quản sự của võ minh, ngô cương chấn động tâm thần buộc miệng la hỏi sao? Lão là nội đường quản sự võ minh ư, lão cái hỏi lại mi không biết thực hay là mi giả vờ, ngô cương đáp tiểu nhân không biết thiệt, lão cái nói lão chúa độc này là phi thiên ngô công phí thanh sơn. Nổi tiếng tàn độc, ngô cương kinh ngạc la lên vúi chà. lão cái lẩm bẩm là thiệt, sao lão lại bị người nhà truy sát, lão nói câu này để tự hỏi mình. Thành ra một câu thừa, bấy giờ trong lòng Ngô Cương đã biết vụ này tất liên quan đến tấm huyết y, nhưng thực tình ra sao thì chàng chưa hiểu rõ, chàng nhớ lại lão kia bảo chịu lời ủy thác rồi tự hỏi, lão chịu lời ủy thác của ai? Vì lẽ gì lão bị bọn kim kiếm thủ truy sát? Theo lời lão cái ở đây vừa nói thì lão là một nhân vật phi thường mới đáng để cho kim kiếm thủ đuổi giết, đồng thời lão cho bọn kim kiếm thủ là những tay cừ khôi nhất thiên hạ. Cứ đó mà suy thì bọn kim kiếm thủ đều là những nhân vật khủng khiếp, lão cái ngẩn lên nhìn nóc động tựa hồ như đang suy nghĩ một vấn đề gì rất trọng đại, ngô cương đã bị thương lại bị đòn nặng, chàng không sao bò dậy được, trời mưa ngày càng chóng tối. Chỉ trong nháy mắt huyệt động tối đen như mực, lão cái đột ngột lẩm bẩm vụ này không phải là chuyện chơi. Nếu đối phương phát giác ra có người chết ở đây thì thật rắc trối cho ta, lão vừa nói vừa cắp thi thể lão già chạy ra ngoài động, ngô cương thấy động tác của lão cái rất mau lệ thì biết thân thế lao không phải tầm, thường, sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, lão cái quay về huyệt động. Trước hết lão bật lửa đốt vào đống củi rồi la lên thằng lõi kia. Đừng giả chết nữa, hãy lại đây mà hơ quần áo đi, ngô cương lạnh lùng đáp không cần đâu. Đại thúc đem lão già đó đi làm gì rồi? Lão cái gắt lên làm gì ư? Lão hóa này có chết đói cũng không ăn thịt người, ta đem lão đi chôn chứ làm gì, rồi lão dịu giọng tiểu tử. Mi hãy lại đây, Ngô Cương nghiến răng cố đứng dậy lê gót lại gần đống lửa. Bỗng chàng cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, chàng sợ quá la lên một tiếng, nhưng không tài nào dừng lại được, đành để cho người ngã chúi xuống đống lửa, đột nhiên một luồng kình khí vô hình đỡ lấy người Ngô Cương, chàng phải một phen bở vía đưa mắt nhìn lão cái thì thấy một bàn tay lão đang đẩy ra quãng không nét mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì ngô cương đứng vững lại rồi ngồi xuống đất lão cái thu tay về hỏi tiểu tử mi bị thương từ trước rồi phải không ngô cương gật đầu chàng nhớ tới vụ bị cướp đường bất giác mắt chiếu ra những tia hận độc lão cái ngắm nghía chàng một lúc rồi đột nhiên vỗ đùi hỏi phải chăng mi từ phủ khai phong tới đây ngô cương kinh ngạc phi thường Chàng ấp úng nói không ra tiếng, lão cái lại nói mi chạy qua một đoạn đường dài mà không xảy ra chuyện ngoại ý muốn thì thật là có hoàng thiên bảo hộ, ngô cương thất kinh ngẩn người ra, tự nghĩ, thân thế mình đã bị bại lộ thì hậu quả không biết đâu mà lường được. Mình có chối cũng đành thừa, thân thủ lão này như vậy mà mình muốn thoát thân thì thật là mơ tưởng hảo huyền, chàng xoay chuyển ý nghĩ rồi lạnh lùng hỏi lại đại thúc thử đoán xem tiểu nhân là ai, lão cái thẳng nhiên đáp. Ngươi là một tên yếu phạm mà Võ Minh đã thông lệnh đi các môn phái chặn đường đón bắt. Ngô Cương hững hờ hỏi lại đại thúc định đối phó với tiểu nhân ra sao, lão cái lạnh lùng đáp, bắt mi đem tới Võ Minh để lãnh thưởng. Ngô Cương nghiến răng rung lên nói hay lắm, người ta thường nói cái ban trọng nghĩa mà lại sản xuất ra các hạ la một nhân vật thế này đây. Lão cái cười khinh khách nói tiểu tử, giả tỷ Võ Minh mà biết ra bản ban hộ vệ cho mi thì liệu yên được chăng? Ngô Cương lạnh lùng nói vậy các hạ đồng thủ đi lão cái nói chờ đến sáng cũng chưa muộn nếu lão hóa đoán không sai thì bọn kim kiếm thủ sẽ quay lại đây ngô cương cười lạc hỏi như vậy sẽ bớt việc cho các hạ chiếu gì phải đấy mi thật là thông minh ngô cương lại hỏi các hạ căn cứ vào đâu mà nhận ra lại lịch của tiểu nhân lão cái cười khà khà đáp tiểu tử cặp mắt mi đầy vẻ uất hận ai nhìn cũng biết ban đầu lão phu không nghi ngờ nhưng mi đến gần lão phu liền nhận ra ngay cặp mắt phẫn hận của một người thường không hiểu võ công Cỡ tuổi vào khoảng 16, 17, thân thể gầy nhom, đó là những đặc điểm của con người mà Võ Minh Thông Tư đi các nơi tìm bắt, Ngô Cương bất giác sợ run bụng bảo già. Nếu ai là người hữu tâm thì quả nhiên họ nhận ra mình một cách dễ dàng, bỗng có tiếng vó ngựa dồn dập từ đàng xa vọng lại. Lão hóa tử lạnh lùng nói vừa nhắc đến chúng quả nhiên chúng đã đến kìa, Ngô Cương biến sắc. Chàng đứng dậy trận cặp mắt giận dữ nhìn lão cái. Mắt chàng lộ ra những tia oán độc tự hồ muốn nuốt sống lão. Chàng mạnh dạng nói các hạ bất tất phải động thủ. Để bản nhân tự ra gặp họ là xong, lão cái cười ha hả ngắt lời mi làm thế thì lão hóa không được lãnh thưởng, ngô cương bỗng thấy dưới nách tê trồn, chàng đã bị điểm huyệt rồi chàng ngã hụt xuống. Lòng chàng vẫn sáng suốt nhưng người không nhúc nhích được mà miệng cũng không nói lên lời nữa dù chàng căm hận đến cực điểm, lão cái nắm ngô cương đẩy về phía, sau rồi lấy tấm chăn rách trùng lên, lão ngồi tựa vào người chàng miệng lão khạc nhổ ra một bãi đờm tiếng vó ngựa dừng lại ngoài cửa động một bóng người chuồn vào cất tiếng hỏi ngay này lão hóa thằng ăn xin lõi con đó đâu rồi lão cái hỏi lại sao thằng lõi ăn xin nào lão hóa tắm thân cô độc chưa từng lấy vợ làm gì có người mới đến nhắc lời đừng giả vờ nữa vừa rồi có hai mẹ con ở đây ủa có thể như vậy có thể thế nào lão cái thản nhiên đáp lão hóa vừa vào thôn trang phía trước ở đó có việc mừng Lão Hữu ẩn mưa trong đó vừa mới về đây cũng thấy có dấu vết người vào đây ẩn mưa, bọn chúng chắc là hai mẹ con mà các hạ mới nói đó, người kia hỏi ngay vậy chúng đâu rồi, lão cái thản nhiên đáp, nào ai biết? Lão Phu về đến đã không thấy họ nữa, lão là thuộc hạ ai, lão cái đáp lão Hữu ở phân đà hán trung thuộc cái bang, người kia lại hỏi, lão có biết vụ minh chủ thông lệnh đi tứ xứ bắt yếu phạm không, lão cái đáp ngay biết chứ? ba bữa trước đây tổng đà đã truyền lệnh đi hiểu dụ các nơi người kia hắn giọng một tiếng rồi lui ra ngô cương bị trùng tấm chăn rách vừa hôi vừa khét cơ hội chết ngạt huyệt đạo vừa tự giải khai chàng không chờ gì nữa đã tung ngay cái chăn ra chàng hít mạnh một hơi cho thoải mái hành động của lão cái khiến chàng không sao hiểu được lão cái quay lại bảo chàng tiểu tử đừng có cử động ngô cương ngơ ngác không hiểu lão cái sắp dở trò gì Lão nghiêm nét mặt hỏi phải chăng ngươi là ngô cương di cô của võ thánh, ngô cương đáp chính phải, lão cái lại hỏi, ngươi có biết mình hiện ở vào tình trạng nào không, biết rõ lắm chứ, lão cái chậm rãi nói lệnh tiên tôn là người mà hết thảy võ lâm đều khâm phục. Tấm thảm kịch 10 năm trước thật khiến cho người ta phải đau xót nhưng những chuyện dết chóc võ lâm về cưu hận vẫn trong vòng lẫn quẩn thật đáng khủng khiếp khó mà phân biệt được phải trái. Đêm nay lão hóa buông tha ngươi, mong rằng sau này ngươi thể theo lòng trời đừng làm việc gì quá đáng. Có thế thì cử động bữa nay của lão hóa mới bớt phần tội lỗi, Ngô Cương dĩ nhiên hiểu ý lão, chàng vân dạ luôn miệng, lão cái lại lấy trong bọc ra ba viên thuốc nhét vào miệng Ngô Cương. Đoạn lão lật người chàng lại đặt tay lên huyệt mệnh môn và thúc đẩy chân khí vào để chữa thương cho chàng, Ngô Cương không hiểu võ công, dĩ nhiên chàng không biết cách vận chân nguyên bản thân để tiếp dẫn, lão cái tốn hơi sức rất nhiều. Mới trong khoảng khắc, toàn thân lão tiết ra một luồng bạch vụ dày đặc. Vì áo lão ướt mà bị chân nguyên tiết hơi nóng ra bốc lên thành hơi, sau chừng nửa giờ, lão cái thu trưởng về ngồi yên, ngô cương cảm thấy mất hết đau đớn mà tinh thần còn khoan khoái hơn trước khi bị thương. Chàng đứng thẳng người lên nhìn thấy lão cái toát mồ hôi tràn như mưa thì lòng chàng siết bao cảm kích, chẳng bao lâu lão cái vận công điều dưỡng xong, mở mắt ra nói bây giờ ngươi đi đi. Ta mong rằng người gặp mọi sự may mắn đừng để xảy ra những chuyện như đêm nay nữa, ngô cương hỏi bằng một giọng rất xúc động xin tiền bối cho biết tôn hiệu là gì. Tiểu nhân mà không chết sau này tất có ngày báo đáp L, lão cái gạt đi bất tất phải thế, Ngô Cương ngơ ngẩn một hồi rồi chấp tay vái chào đi ra ngoài cửa động, trời tối mù mịt. Giờ bàn tay không trông rõ ngón, trên đường chỉ có những vũng nước lòe lên chút ánh sáng yếu ớt. Mưa đã tạnh hẳn. Ngô Cương lần mò cất bước trên đường trong bóng đêm lờ mờ, bao nhiêu ý niệm tập trung vào tấm huyết y mặt trong người, chàng tự hỏi tấm huyết y này lai lịch thế nào. Đội đường quản sự phi thiên ngô công lý thanh sơn của võ minh chịu lời ủy thác của ai đem tấm huyết y này cho mình? Tại sao lão bị bọn kim kiếm thủ đồng môn đuổi vết, nguyên tấm huyết y kỳ thư này định đưa cho ai? Sao lão không yêu cầu mình hoàn thành lời ủy thác mà lại đem huyết y cho mình? Tấm huyết y này có sự tích gì? Võ công ghi ở đó là võ công nào, bấy, nhiều lời bí ẩn chàng không sao đoán ra được. Ngoài trừ môn võ công là có thể nghiên cứu cho hiểu được, giả tỷ lão Lý Thanh Sơn sống thêm một lát nữa thì những bí ẩn kia chẳng còn gì là bí ẩn nữa, đáng tiếc lão chết lệ như ngọn đèn bị tắt phục. Nhất định lão còn có điều muốn dặn dò mà một tiếng cũng không nói thêm được nữa, rồi chàng bụng bảo già giả tỷ lão cái về sớm một bước thì tình thế hoàn toàn khác hẳn. Công lực của lão dù chẳng vãn hồi được sinh mạng cho họ Lý thì ít ra Lý Lão gia cũng sống thêm được một lúc. Tắm huyết y bây giờ lọt vào tay mình phải chăng là vận mệnh? Phi thiên ngô công Lý Thanh Sơn ở võ minh dù địa vị không cao thì cũng không thể thấp quá được Lão mạo hiểm liều mạng đem huyết y đi rồi bị bọn kim kiếm thủ đuổi giết Như vậy đủ chứng minh tắm huyết y này quan hệ đến chừng nào mà những võ công ghi ở đây chắc trân quý vô cùng Nếu Lý Thanh Sơn không bị trọng thương sắp chết chắc lão cũng chẳng tặng huyết y cho mình Nếu mình không bị bọn côn đồ cướp bóc không vào huyệt động ẩn mưa Thì dĩ nhiên cũng không được tắm huyết y này. Hoặc lão cái về sớm một bước thì tắm huyết y cũng không thể lọt vào tay mình. Vậy nhất thiết mọi sự xảy ra tựa hồ đều do cõi U Minh sắp đặt. Ngô Cương lại lẩm bẩm hiện giờ việc cần nhất là phải hiểu những văn tự trên huyết y. Không hiểu ngoài những khẩu quyết luyện công còn ghi chép điều chi để giúp mình khám phá ra những điều bí mật khác nữa không. Nếu quả trong huyết y có võ công trân quý thì mình nên đi xa tận cõi biên hoang để nghiên cứu hay là kiếm cách nương thân ở một nơi quyền quý nào đặng nắm ngầm tham khảo. Ngô Cương vừa nghĩ vừa đi, đi mãi. Đột nhiên một tia sáng biết lướt tới mắt chàng. Chàng giật mình kinh hãi dừng bước lại coi. Bất giác lông tóc chàng dựng đứng cả lên. Mồ hôi toát ra như tắm, chàng đang đi bất giác đã tiến vào trong một bãi tha ma mộ địa. Từng đám lửa ma chơi, lúc tụ lúc tan. Lập lờ qua lại tưởng chừng như trong bóng tối có người ngắm ngầm thao túng, Ngô Cương muốn quay đầu lại, nhưng trong bóng tối chẳng biết đường lối ở phương nào. Bốn mặt toàn là ánh lửa lân tinh, khác nào lạc vào thế giới ma quỷ, nào phần mộ, nào phỏng đá, nào hoa biểu trong tựa hồ như ma quỷ đang chờ cơ hội để nhảy ra mà cắn. Ngô Cương thấy ấn lạnh xương sống mình nổi da gà, hai chân phát run, thế rồi bao nhiêu chuyện ma quỷ chàng đã được nghe lần lần hiện ra trong đầu óc. Chàng muốn không nghĩ đến mà không được, những chuyện cổ tích rùng rợn tựa hồ kết lại thành một bức tường kiên cố không có lối thoát ngô cương kinh hãi không bút nào tả xiết. Chàng muốn hô hoáng mà không thành tiếng, chàng tưởng chừng như ma quỷ u linh ẩn nấp trong mọi xó xỉnh hay đứng ở cả đằng sau mình, bất giác chàng đi giật lùi từng bước một, bỏ một tiếng. Nửa người chàng thụt xuống, nguyên chàng dẫm phải tấm quan tại gỗ mục. Hồng vía lên mây suýt ngất đi, chàng bật tiếng la hoảng trời ơi! Thanh âm này chàng tưởng chừng như không phải tự miệng mình phát ra. Nó vừa chói tay vừa quái dị, hầu như trên đời không có thứ âm thanh nào khó nghe hơn. Toàn thân chàng nhũng ra, đầu chàng muốn bể, chàng nghĩ tới chiếc quan tài dưới chân nào đầu lâu nào xương khô đều bị gãy tan, miệng chàng lẩm bẩm cho bớt sợ, phải rời khỏi nơi đây, chàng chỉ nghĩ cách ra khỏi chốn ma quỷ này mà hai chân chàng không chịu tuân lệnh. Nó mềm nhũng như không xương và không di chuyển được chút nào. Chàng muốn ngồi phệt xuống mà cũng không dám, tưởng chừng như tử thần đang giơ tay ra để toàn đón lấy người mình, trước mắt chàng hiện ra vô số xác chết. Nào máu tươi lên lánh, nào chân gãy tay cụt, nào ruột gan bày nhầy, nào xương trắng đầu lâu, ngô cương liên tưởng đến ngũ bách nhân trũng rồi nghĩ tới cha mẹ chị em, bạn hữu đồng môn, gia nhân quyến thuộc, hơn 500 mạng người tạo thành ngũ bách nhân trũng. Hiện giờ những người đó cũng thành đống xương khô hay biến thành quỷ mị. Chẳng một ai được khâm liệm và có quan quách, hết thảy đều quẳng xuống một cái hố lớn. Năm trăm xác chết chồng chất lên nhau. Chết là sang bằng mọi sự, tôn ti, lớn nhỏ, thân sơ cũng vậy mà thôi, ngô cương nghĩ mãi, nghĩ hoài, mấy lần chàng cơ hồ biến thành quỷ mị. Nếu trên đời quả có ma quỷ thật, trên thế gian có hai lực lượng rất lớn là tình yêu và cừu hận, tình yêu có thể thành toàn cho một con người mà phát sinh lực lượng siêu nhân, xây dựng nên kỳ tích. Nhưng nó cũng có thể hủy diệt con người, cừu hận là thái cực phản lại với tình yêu. Cừu hận cũng có thể gây nên kỳ tích cho người, nhưng là kỳ tích rùng rận phá hoại. Đối tượng của cưu hận không những chỉ ở một người mà có thể ra tới một phạm vi rất rộng, thật là một lực lượng chuyên để đả phá những gông cùng hữu hình hay vô hình. Bây giờ cưu hận nổi lên, bao nhiêu ý nghĩ khiếp sợ trong lòng ngô cương hoàn toàn mất hết, chàng tự cười mình về thái độ nhút nhát vừa rồi và tự hỏi ta còn sống đây để làm gì. Kẻ khác đã biến võ lâm đệ nhất bảo thành ra ngũ bách nhân trũng, vậy ta phải làm cho những tên đao phủ kia biến thành ma quỷ, rồi chàng nhảy lên ngồi trên một ngôi mộ, bóng mồ mã lố nhố, ánh lân hỏa chập chờn. Nhưng lúc này trong lòng ngô cương không thấy gì khủng khiếp nữa. Mối cừu hận vô biên đã tràn ngập trong đầu óc chàng, lâu dần ngô cương nhìn rõ những bức tường thành vây bọc bãi tha ma. Chàng nhìn rõ cả con đường nhỏ bằng phẳng chiên nghĩa địa này ra làm hai, con đường nhỏ dẫn thẳng tới đường lớn. Vừa rồi trong lúc vô tình chàng đã đi trên đường nhỏ để tiến vào khu mồ mã, khu mồ mã này rất rộng, ngô cương nghe tiếng chó sủa ở phía xa xa mà đoán ra nó rộng đến mấy trăm trượng, chàng tự nhủ. Âu là ta nhân lúc đêm tối đi thêm một đoạn nữa, bất thình lình có tiếng vó ngựa dồn dập phá tan bầu không khí tịch mịch từ đàng xa đi tới, ngô cương chân động tâm thần tự hỏi, phải chăng đây là bọn kim kiếm thủ chưa chịu bỏ cuộc sục tiền lão già phi thiên ngô công lý thanh sơn? chàng đưa mắt nhìn về phía trước thì thấy những bóng đen đang đi vào con đường nhỏ dẫn tới khu mồ mả chàng nghiến răng nấp vào một bên ngô cương vừa ẩn thân xong thì bốn người cưỡi ngựa đã tới chỗ chàng vừa đứng vừa rồi một tiếng ồng ồng cất lên hạ lệnh dừng ngựa chương sáu trong mộ địa ngô cương bở vía bốn người dừng ngựa lại cách chỗ ngô cương ẩn nấp không đầy ba trượng ngô cương thò đầu ra nhìn trộm nhưng trời tối quá coi không rõ mặt người mà chỉ thấy những thanh trường kiếm cài ở sau lưng họ lấp lánh ánh vàng liền đoán ra bao kiếm cũng giác vàng Đại khái đó là tiêu biểu của bọn kim kiếm thủ, tiếng ầm ầm lại cất lên, minh chủ vừa cho phi mã truyền lệnh, bất luận thế nào cũng phải đem lão già Lý Thanh Sơn về, chẳng kể hắn còn sống hay đã chết rồi, người khác hỏi lão đại ơi. Vụ này thật là kỳ, hắn bị trọng thương như vậy mà sao còn chạy xa được đến thế, người kia ngắt lời chỉ tại trận mưa tai hại làm hư hỏng công việc của chúng ta, bây giờ biết làm thế nào, hãy tập hợp đã, một tiếng còi thét lên như xé bầu không khí giữa lúc ban đêm tĩnh mịch nó có thể vọng ra ngoài mấy dặm. Tiếp theo là những tiếng còi từ đàn xa đáp lại nghe rất chói tai. Ngô Cương trong lòng hoang mang không xiết. Nếu chàng bị phát giác thì hậu quả khó mà lường được. Chàng không dám nhúc nhích vì chỉ hơi cử động một chút là khó lòng thoát khỏi tai mắt đối phương. Trước tình hình này chàng đành phó cho số mạng. Chẳng mấy chốc vô số bóng người chạy như bay đến chỗ tập trung. Tất cả có đến 30 người, người nói tiếng ông ông ra lệnh các vị ai nấy tự kiểm điểm xem còn có người phụ trách nào chưa đến không, những người đến tập trung đều phụ trách một tiểu tổ. Xem ra đủ biết Võ Minh đã huy động nhân lực rất lớn về việc truy nã Lý Thanh Sơn, sau một lúc khuyên náo, có tiếng người đáp lại bẩm thi vệ. Toàn bộ đã đến đông đủ, theo giọng lưỡi người này thì đủ rõ tên cầm đầu bọn kim kiếm thủ ở Võ Minh có địa vị khá cao, so với xu diện nhân đồ thống lĩnh bọn thần phong kiếm sĩ, chẳng hiểu còn cao hơn mấy bực. Tên thị vệ lạnh lùng nói được rồi, rồi gã cấp giọng trang nghiêm tuyên bố, tuân nghiêm lệnh của Thái Thượng Minh Chủ phải bắt cho bằng được tên phản nghịch Lý Thanh Sơn bất luận là hắn còn sống hay đã chết rồi. Hiện giờ trong vòng 10 dặm khu phàn Thành đã phong tỏa hết các con đường thông bộ lớn nhỏ. Các tiểu tổ chiếu theo địa khu đã vạch trước mở cuộc sụp tiền nghiêm mật. Trước khi trời sáng phải quay về tập hợp tại cửa đông phàn Thành, mấy chục người đồng thanh đáp tuân lệnh dụ rồi lục tục tan đi. Chỉ còn lại bốn tay kim kiếm thủ vẫn đứng nguyên chỗ, gã được kêu bằng lão đại tức là kim kiếm thủ số một lại nói, số bốn ngươi dắt ba con ngựa ra cửa đông ngoài thị trấn để liên lạc với các tiểu tổ, gã số bốn dạ một tiếng để đáp lại, ba người xuống ngựa, gã số bốn cầm lấy dây cương ba con ngựa không người cưỡi dắt đi, kim kiếm thủ số một lại gọi, số mười lăm. Ngươi sục tìm mé hữu khu nghĩa địa này. Còn số hai mươi sục tìm mé tả. Ta phụ trách khu trung ương.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 ngô cương bồn chồn trong dạ trái tim đập thình thình tưởng chừng như muốn nhảy ra ngoài miệng kim kiếm thủ số một cười hô hố nói thật không ngờ ra đi thôi ngô cương biết mình đã bị bại lộ hành tung chàng không tính kế thoát thân toan đánh bài liều đột nhiên một bàn tay lạnh như băng kéo người chàng lại phía sau chàng chưa kịp nhìn xem ai thì một bóng đen như ma quỷ hiện hình đã đứng ra phía trước che chàng đi bóng đen mình mặc áo bào đen vừa dài vừa rộng trùm từ cổ xuống đến gót chân phía trên tóc dài xõa xuống Ngô Cương đứng sau lưng không phân biệt được là đàn ông hay đàn bà, cứ coi bóng dáng cũng đủ khiếp đảm rồi. Kim Kiếm thủ số một bật tiếng la hoảng lùi lại mấy bước rồi cất giọng run run hỏi: Ai? Bóng đen không nói mà cũng không nhúc nhích. Kim Kiếm thủ số một chút thanh trường kiếm đánh soạt một cái, gã cầm kiếm trong tay rồi tựa hồ như bạo dạn hơn lên, lại quát hỏi ngươi là người hay là quỷ sứ? Bóng đen đáp cộc lốc: Quỷ sứ đây. Thanh âm đáp lại vừa ngân dài vừa lạnh toát chẳng giống người sống chút nào, Ngô Cương giật mình đánh thoát một cái tự hỏi chẳng nhẽ trên thế gian có quỷ thật ư, chàng vẫn không phân biệt được thanh âm là nam hay nữ, nhưng chàng cũng chẳng cần biết nữa, vì đối phương là quỷ, chàng chịu chết là cùng. Mặt khác nếu chàng lọt vào tay kim kiếm thủ, chàng cũng không hồng sống nữa, kim kiếm thủ số một bất giác lùi lại thêm bước nữa, bỗng gã tức tiếng cười hung dữ nói quỷ cũng được mà người cũng được. Nói rõ lai lịch đi, vạt áo bào đen bị cơn gió thổi lật lên. Ngô Cương ngồi nấp ở đằng sau bóng đen nhìn rất rõ ống quần dài bên trong, bất giác chàng động tâm nhũ thầm ti là một người đàn bà bỗng nghe tiếng bóng đen đáp lại tâm dương đôi ngã. Người không tranh giành với quỷ, người đi đi, giọng nói âm trầm phát ra từ miệng một quái vật, thật khiến người nghe phải ấn da gà, kìm kiếm thủ số một vung kiếm lên một cái. Luồng kình phong lướt tới, đám cỏ xanh phía trước bóng đen đều bị đứt lưng chừng, Ngô Cương thấy thế bất giác toàn thân lại run lên. Tuy chàng không hiểu võ công nhưng đã đi theo thái quản gia 10 năm trời trên con đường phiêu bạc nên sự hiểu biết của chàng không phải ít, chàng hiểu thân có mềm mại mà người đứng cách ba trượng vung kiếm để kiếm phong cắt đứt được thì kiếm thuật gã này đã đến trình độ kinh người, lạ ở chỗ vạt áo bào của bóng đen, chỉ cơn gió điều hiu đã làm cho bay tung lên, thế mà đụng vào kiếm khí gây gớm lại không lay động chút nào, kim kiếm thủ số một là một nhân vật không phải tầm thường thì dĩ nhiên gã đã nhìn thấy. Nhưng gã đường đường là tay đứng đầu kim kiếm thủ ở võ minh thì chẳng khi nào vì mấy câu quái dị đã sợ hãi bỏ chạy. Húng chi gã đã đoán con người mình đang truy nã rất có thể hiện ẩn núp trong khu mồ mã này. Quái nhân xuất hiện đột ngột thì ít ra gã phải điều tra cho biết rõ lai lịch, còn bảo là ma quỷ thì chỉ thấy miệng thế gian đồn mà thôi, chứ gã chưa trông thấy bao giờ. Kim kiếm thủ số một bật lên tiếng cười lạc rồi hỏi, ông bạn xuất hiện thế này với mục đích gì? Bóng đen đáp bằng một giọng âm trầm đêm tối là thế giới ma quỷ không để người sống quấy nhiễu ngươi hãy cút đi kim kiếm thủ số một hỏi lại ông bạn nhất định làm quỷ ư bóng đen đáp ta chính là ma quỷ kim kiếm thủ số một lạnh lùng hỏi ông bạn có biết tại hạ là ai không bóng đen hững hờ đáp người và quỷ là hai thế giới cách biệt ta chẳng cần biết làm chi kim kiếm thủ số một dàn giọng hỏi tại hạ không đi thì sao bóng đen cả quyết nhất định ngươi phải đi kim kiếm thủ đột nhiên là người tới đồng thời kiếm khí lạnh lẽo kinh người vụt xuống bóng đen kiếm phóng tới nơi bóng đen đã mất hút Kim kiếm thủ số một quả nhiên không hổ là tay đứng đầu bọn kiếm sĩ. Gã không hoang mang rối loạn biến đổi thế kiếm thành một vùng kiếm hoa bao quanh mình, gã xoay người lại thì thấy hắc bạo lão nhân đứng sững ngay chỗ gã đặt chân vừa rồi. Hai bên thay đổi phương hướng và vẫn giữ khoảng cách như trước, ngô cương thò cổ ra nhìn trộm, chàng không khỏi rung lên vì toàn thể bộ mặt bóng đen bị mái tóc che lấp không còn ra hình người. Bảo y là quỷ thật cũng không sai, kim kiếm thủ quát lên một tiếng rồi lại ra chiêu, soạt. Một chiếc đầu lâu xõa tóc lăn ra xa hơn trượng không có vết máu. Người bóng đen vẫn đứng yên không té xuống và biến thành con quỷ không đầu, ngô cương hoảng hồn. Chuyện quái đảng này chàng chưa từng nghe ai nói tới bao giờ, kim Kiếm thủ số một lông tóc đứng dựng cả lên. Bây giờ gã không quyết định được đối phương là người hay ma, bất giác hắn lùi lại từng bước một, dần dần dời xa ngô cương. Gã vẫn chăm chú nhìn vào quái nhân mất đầu. Nên không để ý đến bên mình còn có người trọng yếu, bóng đen vươn tay ra vẫy, chiếc đầu lâu bay vọt trở lại vào tay rồi được đặt lên trên cổ để bật ra những tiếng cười the thé. Tiếng cười này khó nghe không bút nào tả xiết, ngô cương khiếp sợ hồn lạc phách bay cơ hồ ngất đi, chàng tự hỏi, chẳng nhẽ người đàn bà này là ma quỷ thật ư? Sự khủng khiếp lúc mới vào khu mộ địa bây giờ lại nổi lên, chàng có thể đứng trước đao kiếm búa rìu không sợ chết. Nhưng đứng trước tình trạng khủng khiếp này khiến chàng phải phát điên, kim kiếm thủ số một bình tĩnh trở lại. Bây giờ chẳng những gã không khiếp sợ nữa mà còn tiến lên mấy bước tất giọng the thế nói, cái trò hạng bét này chỉ hăm dọa được kẻ vô tri mà thôi, gã chưa nói dứt lời đã trung mũi kiếm biến thành vô số điểm hàng tinh. Kiếm khí rít lên veo véo nhằm đâm vào những đại huyệt trọng yếu trong người bóng đen. Đồng thời gã giữ môn hộ rất nghiêm mật không sơ hở chút nào, kiếm thuật lợi hại này khiến cho ai cũng phải thán phục, bóng đen bật tiếng cười gằn vung tay áo rộng thùng thình chênh chết lên, kiếm phong rùng rợn, của kim kiếm thủ số một liền bị tiêu tan tức khắc. Thanh kiếm bị gạt sang một bên và người gã cũng phải lùi lại mấy bước, luồng kình lực của bóng đen phóng ra đến cả chỗ ngô cương ẩn nấp ở sau phần mộ, chàng cảm thấy da thịt rác như dao cứa, kim kiếm thủ số một cất giọng run run nói tại hạ lãnh giáo rồi. Thân thủ các hạ quả nhiên phi thường. Môn khí tụ thành cương kèm với môn thái âm trưởng công cả hai đều là những môn tuyệt học hiếm có, bóng đen cấp giọng lành như băng nói kiến thức ngươi khá đấy. kim kiếm thủ số một hỏi lại, các hạ là cao nhân phương nào, ngươi cút đi, kim kiếm thủ số một bình tĩnh nói trang thần lòng quỷ há chẳng làm mất thân phận người võ sĩ ư bóng đen chỉ nói ngắn ngủi một tiếng nhưng đầy vẻ sát khí kinh người kim kiếm thủ số một hắn giọng một tiếng rồi băng mình lẫn vào đêm tối ngô cương vừa đứng dậy thì bóng đen đã đến trước mặt cất tiếng hỏi phải chăng ngươi tên gọi ngô cương ngô cương chấn động tâm thần chàng không ngờ đối phương biết rõ họ tên mình chàng định thần lại đáp đúng thế bóng đen lại hỏi dòng giỏi võ thánh phải không chính phải bóng đen hất hàm nói được lâm Vậy ngươi hãy theo ta, ngô cương ngập ngừng xin cho biết tôn giá là, bóng đen nhắc lời ta là quỷ, bây giờ ngô cương biết chắc đối phương là người chứ không phải ma quỷ, nhưng chàng chưa hiểu rõ lai lịch và ý định của quái nhân liền hỏi lại tôn giá định đưa tài hạ tới đâu, bóng đen hững hờ đáp dĩ nhiên là đưa ngươi về chống quỷ ở, ngô cương lại hỏi, tôn giá có thể cho biết vì nguyên nhân gì không, bóng đen lạnh lùng đáp ngươi cứ tới nơi sẽ rõ, nếu tài hạ không ưng thì sao, đừng trường lời. Ngươi không biết tự lượng sức mình, Ngô Cương cũng tự cười thầm mình quả là không biết tự lượng. Đến vị chủ tịch đứng đầu kim kiếm thủ còn không địch lại quái nhân phải bỏ trốn thì chàng không hiểu võ công lấy gì mà phản kháng được. Chàng đành phó thác cho số phận, bỗng Ngô Cương thấy cơn gió thổi vào mặt, đầu óc choáng ván rồi mê đi, lúc chàng tỉnh lại thì thấy đèn lửa sáng choan lóa mắt. Hồi lâu chàng mới nhìn rõ cảnh vật thì trong lòng kinh hãi không bút nào tả xiết, chàng hiện ở trong tòa bảo điện rất huy hoàng. Nằm trên một chiếc ghế giác vàng chính giữa đại điện là một tòa khám thờ, màu xanh rũ thấp, không rõ bên trong thờ thần tượng gì, hai bên khám thờ, tám thiếu nữ cung trang đẹp như thiên tiên đứng thị lập. Cô nào cũng nghiêm trang lạnh lùng trông như tám pho tượng nữ thần. Nếu cặp mắt không chuyển động thì chẳng ai dám bảo các cô là những người còn sống, một lò trầm hương đặt trên ghế trước khám khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm ngào ngạt thấm vào gan ruột người ta, ngoài ra không có bàn kỹ gì để bày đồ cúng. Nên không giống như chỗ thờ thần, Ngô Cương ngẩng đầu lên trên nóc khám thờ có treo một bức hoành sơn song thép vàng khắc bốn chữ U Linh Hiển Hách. Bốn chữ này thật là bí ẩn, chàng tự hỏi trong các đền miếu phần nhiều treo bốn chữ oai Linh Hiển Hách mà đây là U Linh Hiển Hách thì không biết thờ thần gì. Sao lại có thiếu nữ cung trang thị lập, người mặc đồ đen trá hình ma quỷ đem mình về đây phải chăng là đệ tử của vị thần trong miếu này? Ngô Cương nghĩ mãi mà không sao hiểu được. Đột nhiên trong khám thờ có thanh âm người đàn bà tuổi già cực kỳ lãnh lẽo cất lên hỏi Ngô Cương, ngươi có biết đây là địa phương nào không? Ngô Cương giật nảy mình lên. Chàng tự nghĩ té ra trong khám này không phải thờ thần mà có người ngồi, chàng hoang mang vội đáp tại hạ không biết, bà già trong khám lại nói đây là U Linh địa cung, Ngô Cương hỏi lại U Linh địa cung ư, phải rồi, Ngô Cương bất giác đảo mắt nhìn quanh bốn mặt thì ngoài những đồ trần thiết cực kỳ xa xỉ. Không thấy vật gì khác lạ, người trong khám thờ lại lên tiếng lão thân là U Linh phu nhân của, ngươi có biết ta bắt ngươi về đây làm gì không, ngô cương ấp úng đáp cái đó, xin phu nhân chỉ thị cho, lão thân muốn đem ngươi về để đòi nợ, ngô cương toàn thân run bần bật, dời khỏi ghế ngồi đứng xuống đất hỏi phu nhân đòi nợ ư, phải rồi, nợ gì, phụ thân ngươi là ngô Vĩnh Thái ngày xưa thiếu nợ lão thân nhưng 10 năm trước đây võ lâm nhất bảo đã bị hủy diệt, bản phu nhân tưởng mất món nợ này. Ngờ đâu nay lại gặp người thừa kế của hắn xuất hiện thật là vừa lòng trời, Ngô Cương nghiến răng hỏi lại xin phu nhân cho biết nợ gì và vay từ bao giờ, người trong khám lạnh lùng đáp, cái đó ngươi bất tất hỏi làm chi. Bây giờ chưa phải là lúc bản phu nhân nói cho ngươi hay được, đoạn người trong khám lớn tiếng gọi, các người đâu, hai bóng đen dạ một tiếng rồi chạy vào điện cúi đầu không lưng nói, tư hình đệ tử xin ứng hầu, Ngô Cương đưa mắt nhìn ra không khỏi ấn lạnh xương sống. Bất giác rùng mình một cái, nguyên hai quái nhân tự xưng là tư hình đệ tử này thì một là con hắc quỷ mặt bạo đen đã xuất hiện ở ngoài mộ địa, còn một tên nữa tuy dưới ánh đèn chói lọi nhưng tóc dài che lấp cả mặt mũi, đối phương không thể nhìn rõ mặt. Ngô Cương chỉ thấy một chút màu da lợt lạt cũng đủ bở vía rồi, người trong khám ra lệnh các ngươi đem gã vào hồi chuyển phòng, hai bóng đen đồng thanh đáp, đệ tử xin tuân pháp chỉ. Cả tám thiếu nữ cung trang đứng thị lập đều biến sắc, Ngô Cương chẳng hiểu hồi chuyển phòng là gì. Những chàng cũng đoán ra đó là chỗ mình phải thụ hình thảm khốc, hai mắt đỏ sọc, chàng lớn tiếng kháng cự ngô mổ không hiểu võ công, chỉ là người thường. Phu nhân muốn giết muốn mổ gì thì làm, nhưng, U Linh phu nhân vẫn một giọng lạnh lùng nhắc lời món nợ này phải rút dần, nghĩa là còn lâu người mới chết được. Các người đem gã đi, hai quái nhân áo đen song song bước tới khoát lấy tay ngô cương quay gót đi ra ngoài điện, ngô cương muốn ho một tiếng cũng không được, ngoài cặp mắt đầy vẻ phẫn nộ. Chàng không biểu lộ điều gì khác nữa Mười năm trời phiêu bạc giang hồ khiến cho chàng đã biết tuân theo số mệnh Đón lấy những cảnh ngộ trái ngược Chàng chẳng phản kháng làm gì cho vô ích Do đó mối hận chất chứa trong lòng chàng càng gây gớm hơn Nơi đây không có bóng mặt trời Phong ốc cùng những hành lang quanh co đều có ánh đèn soi sáng Ngô Cương tự nghĩ đây là một tòa cung khuyết dưới lòng đất không còn nghi ngờ gì nữa Thật là phù hợp với bốn chữ U Linh Địa Cung Chàng không hiểu họ đã dẫn mình qua bao nhiêu khúc quanh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 Ngô Cương biết đây là một gian phòng họa độ hình dáng rất đơn giản, có điều cái tên hồi chuyển phòng nghe mà phát khiếp, một trong hai quái nhân áo đen buông tay ra bỗng ấn vào vách một cái, cửa ngầm hiện ra, một tên áo đen trỏ vào cửa nói Ngô Cương, người vào bên trong đó, Ngô Cương nghiến răng hỏi các ngươi định làm gì ta, tên áo đen kia đáp trong đó là chỗ thay áo, Ngô Cương định nói gì nhưng chợt nhớ tới trong mình có mặt tắm huyết y thần bí, chàng tự nghĩ đêm nay nhất định mình phải chết rồi.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 Miệng lẩm bẩm mình là con võ thánh mà U Linh Phu Nhân đã nói rõ ngày xưa phụ thân mình thiếu nợ muộn Cha nợ con phải trả là lẽ đương nhiên. Mình là nam tử Hán thì dù có chết cũng không để nhục đến thanh danh của phụ thân. Chết để trả nợ so với cái chết mờ ám còn khá hơn nhiều. Ngô Cương nghĩ tới đây, chàng cảm thấy yên dạ đôi phần. Bây giờ chàng mới để ý nhìn căn ám thất này thấy nó vuông vắng chứng tám thước. Trên tường có treo mấy chiếc quần đùi bằng da. Chiếc nào cũng vết máu loang lỗ, chỗ đen xị chỗ tiếng bầm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 Căn nhà này bằng những đá phiến xếp lên không một kẻ hở, ngô cương muốn tìm chỗ giấu huyết y mà không được, bây giờ chỉ còn cách xé nó đi, chàng nghĩ lui nghĩ tới, xong chỉ thấy đi đến biện pháp là phó mặt thân mình cho số mạng, còn tấm huyết y sẽ xé thành mấy bức gói chung vào với những quần áo cũ, chàng tự nhủ nếu quả mình phải chết thì đối phương thấy gói quần áo dơ bẩn này tất nhiên thiêu hủy hoặc vứt bỏ, Vạn nhất mà mình thoát nạn thì sau này vẫn còn dùng được biện pháp này thật ngây thơ. Nhưng bản năng con người là lúc nào cũng cầu sống. Mặc dù trong lúc tuyệt vọng vẫn nghĩ đến một tia hy vọng mong mạnh hoang đường, chàng cho rằng, nếu mình đốt đi hoặc xé bỏ vẫn còn để lại dấu tích thì hai cách đó đều không ổn. Đoạn chàng tự hỏi lão già Lý Thanh Sơn vì tấm huyết y kỳ thư này mà phải mất mạng, lúc lâm chung lão tặng cho mình và bảo là duyên pháp, bây giờ mình cũng sắp chết đến nơi thì duyên pháp này sẽ về tay ai, ngô cương nở một nụ cười thê thảm để mỉa mai thân thế. Chàng cởi hết quần áo xé tắm huyết y thành bốn bức gói vào bên trong. Đoạn chàng mặc cái quần bằng da chùng xuống tới đầu gối mở cửa ngang nhiên đi ra để theo số phận, vẻ mặt Ngô Cương vẫn thẳng nhiên tự hồ không biết đến sống chết là gì. Bất luận là ai trong trường hợp này cũng chẳng thể có vẻ mặt bình tĩnh như chàng, trong nhà hai quái nhân áo đen không biết bỏ đi từ lúc nào chúng được thay thế bằng hai thiếu nữ tuyệt sắc mặt võ phục đứng. Đó, Ngô Cương chợt liếc mắt nhìn lên trên bàn thấy có đặt hai chiếc trường bạo và hai cái đầu lâu xõa tóc. Chàng liên hiểu ra lúc ở ngoài mộ địa chàng đã gặp quái nhân bay mất đầu rồi lại lắp đầu vào là chuyện này đây, đối phương nguyên là thiếu nữ giả trang quái nhân để chàng tự đi thay áo cho tiện, khỏi mối tị hiềm nam nữ, hai thiếu nữ đẹp như đạo lý, trông như băng xương. Nét mặt nghiêm khắc khiến người nhìn thấy sinh lòng sợ sệt, hai cô ngó Ngô Cương rồi đưa mắt nhìn nhau. Một cô cất giọng cực kỳ lãnh lẽo, Ngô Cương. Bây giờ ngươi hợp tác với chúng ta, Ngô Cương nghe hai chữ hợp tác mà cười dở khóc dở. Chàng không nói gì, bao nhiêu mối uất hận dồn ra hai mắt, chàng nhìn chằm chạp vào mắt thiếu nữ, mỗi thiếu nữ cầm một đầu dây. Các cô nắm tay ngô cương luồn qua vòng xích sắt cột chặt lại rồi kéo dây lên. Chân ngô cương cách mặt đất chừng một thước, chàng bị treo toàn ten trên giá gỗ, hai thiếu nữ lại cầm lấy mỗi cô một chiếc roi da vùng lên không veo véo, ngô cương biết rõ đây là hình tiên đài. Lòng chàng xe lại, da mặt co rúng, chát cây roi quất xuống người chàng trông như con rắn độc ngoe nguẩy cuốn lấy người chàng ngô cương đau quá bật tiếng trên la cây roi cô này vừa thu về thì cây roi cô kia lại giáng xuống tiếng roi và tiếng trên xiết trít lên thành một nhạc điệu chói tai mỗi cây roi cuột xuống mình ngô cương lại nổi lên một vết lằn và chảy máu hai thiếu nữ đều là những cao thủ thường thừa đánh đập một chàng thiếu niên chưa luyện võ công thì cái đau đớn đến thế nào không cần nói ra ai cũng biết máu rơi thịt đổ tơi bời Hai thiếu nữ đẹp như hoa không ngờ lại tàn ác đến thế. Đứng trước thảm cảnh này, hai cô tuyệt không thay đổi sắc mặt, nghe tiếng kêu gào, các cô coi như chẳng nghe thấy gì, không một cái nhau mày nhăn mặt, tự hồ các cô đánh vào khúc gỗ mà cũng giống như đánh kẻ thù chẳng đội trời chung, ngô cương kêu gào hồi lâu rồi kiệt lực, về sau chỉ còn lại tiếng rên ư ử, từ trước ngực cho tới sau lưng và khắp chân tay chỗ nào cũng máu thịt bầy nhầy, tưởng con người đúc bằng sắt cũng không chịu nổi. Hồi lâu chàng hôn mê đi không biết gì nữa, hai thiếu nữ cũng dừng tay buông roi xuống nói công việc bữa nay thế là xong rồi, Dứt lời cô lại tủ lấy bình thuốc tán thoa khắp mình ngô cương xong lại lấy bình thuốc quét lên người chàng, hai thiếu nữ làm, xong việc cởi ngô cương xuống đặt chàng nằm lên giường rồi mỗi cô thu lấy áo trường bào và chiếc đầu lâu giả ra khỏi căn phòng, ngô cương hồi tỉnh lại thấy trong nhà ánh minh châu vẫn sáng rực, chàng chẳng hiểu bây giờ là bao giờ và cũng không biết mình đã ngủ đi bao lâu. Câu hỏi đầu tiên của chàng là ta vẫn chưa chết sao, chàng vương vai trở mình thì lạ thay, chàng tuyệt không thấy đau đớn chút nào hết. Chàng vừa sửng sốt vừa ngây người ra, miệng lẩm bẩm rõ ràng mình bị đánh đập tàn nhẫn đến ngất đi mà sao bây giờ lại thế này, chiếc gỗ vẫn còn kia, tấm quần da vẫn bao quanh lưng mình tuyệt không có chút gì thay đổi, ngô cương ngờ là mình nằm mơ, nhưng chàng cắn vào môi vẫn thấy đau thì đúng là sự thực chứ đâu phải mộng ảo. Chàng ngồi dậy bước xuống nhìn chiếc quần da thấy nó đã nhụm thêm một lần máu tươi vừa khô, ngô cương lại chăm chú nhìn vào ngực bụng, cánh tay và khắp mình mẩy thì chỗ nào cũng chằng chịt những vết lằn, xong đã đóng vẫy sờ không thấy đâu nữa. Chàng rất lấy làm kỳ mà cũng vô cùng sợ hãi chẳng hiểu vụ này ra sao, ngô cương chợt thấy bụng réo lên vì đói quá. Chàng ngoảnh đầu nhìn rồi thộn mặt ra, trên bàn có một hồ rượu, bốn đĩa thức ăn, một bát canh hơi nóng bốc lên nghi ngút và năm cái bánh bao. Không biết ai đặt vào đó từ lúc nào, tình trạng kỳ bí này khiến cho chàng quên hết cảnh thảm khốc bị đánh đòn, quên luôn cả cưu hận. Đầu óc chàng chìm đắm vào luồng tư tưởng nghi ngờ, chàng băng khoăn tự hỏi vụ này là thế nào đây? Họ báo thù hay họ đòi nợ mà sao không giết mình phước đi cho rồi? Nếu họ cho cách đó chưa hài lòng thì bắt mình chịu thảm hình cho đến chết là xong, sao họ lại trị thương cho khỏi và cho ăn bánh uống rượu, chàng đói quá, miệng thèm chảy nước miếng. Chàng quyết định dù ta có chết cũng ăn một bữa cho thành con quỷ no bụng. Nếu trong rượu thịt có thuốc độc thì mình được kết quả tình mạng chống vánh càng hay, thế rồi chàng ngồi vào ăn như gió cuốn. Chàng không thích rượu nhưng cũng dốc bầu uống một hơi cạn sạch, bao nhiêu đồ ăn thức nhắm trên bàn chàng ăn nghiến nấu cho kỳ hết mới thôi. Đoạn chàng chùi miệng lên giường ngồi, cánh cửa kẹt mở, một thiếu nữ vào thu bát để đồng thời đem đến cho chàng một bình trà, ngô cương lại càng nghi hoặc tự hỏi đây là họ đối phó với kẻ thù hay là đối với tân khách chàng không hiểu thời gian vẫn trôi qua hay ngừng lại chàng thấy nó lâu dài quá đổi, chàng ngồi đã tê đít mà chàng chẳng thấy động tĩnh gì tưởng chừng như ở giữa một bầu không khí trầm tịch chết chóc ngoài tiếng hô hấp chàng không nghe một thanh âm nào khác cái trầm tịch lúc này cũng giống như cái trầm tịch lúc chàng ở nơi mộ địa nó khiến cho chàng phải rùng rợn khủng khiếp ngô cương thử ra mở cửa phòng nhưng vô hiệu vì tiền không thấy cơ quan chuyển động Chỉ có cái cửa vào phòng kín để thay áo là còn bỏ ngỏ. Chàng bân khuôn đi vào thì trong này có đủ nhà tắm, cầu tiêu. Bất giác chàng lắc đầu lẩm bẩm cách đối đãi như vậy thật là chu đáo hết chỗ nói. Ngô Cương chẳng chần chờ gì nữa ngồi vào đi tiểu. Chàng chợt nhớ tới tắm huyết y kỳ thư liền tự nhủ Sao mình không nhân lúc vắng người này coi kỹ lại xem bên trong có những bí mật gì. Chàng toan cởi bọc áo ra thì bên ngoài có thanh âm của tên tứ hình đệ tử. Gọi vọng vào Ngô Cương. Đến giờ rồi, Ngô Cương vội chạy ra khỏi nhà bí thất thì thấy hai thiếu nữ đã đứng đó, vẻ mặt chúng vẫn trơ như đá lạnh như tiền. Chàng cất tiếng hỏi lại đến giờ làm gì, một thiếu nữ đáp giờ của ngươi đó. Ngô Cương hỏi lại giờ của ta phải làm gì, ngươi quên đây là hồi chuyển phòng rồi sao, ta chẳng hiểu chi hết, vậy ngươi đã nghe ai nói tới thuyết luân hồi bao giờ chưa? Ngô Cương giật nảy mình lên, hỏi lại luân hồi ư, thiếu nữ nở một nụ cười lạnh lùng đáp, chết mà sống, sống mà chết. Thuyết luân hồi là như thế đó, hai thiếu nữ xăm xăm tiếng lại bắt Ngô Cương treo lên giá. Chàng tan nát ruột gan và hiểu đây là một thảm hình tàn nhẫn nhất thế gian, họ đánh chết đi cứu sống lại thoa thuốc cho khỏi, rồi cứ tiếp diễn như thế mãi. Bất giác chàng khẽ la lên trời ơi, hồi chuyển phòng, kiếp luân hồi là như thế này đây, chàng cố sức giãy giụa, cự cậy nhưng chẳng khác gì sức kiến đòi lây cột đá. Chân tay chàng đã bị xiềng bằng xích sắt, chàng la lên các ngươi giết chết ta đi cho rồi. Một thiếu nữ đáp ngô cương, chúng ta chỉ biết tuân lệnh trên mà làm việc, chứ không có quyền hạ sát ngươi, ngô cương trợn mắt lên rách cả mí, khóe mắt chàng rướm máu chàng gầm lên bọn ma quỷ kia, các ngươi không phải là người nên chẳng còn chút nhân tính nào nữa, thiếu nữ đằng hắn một tiếng rồi đáp đây là U Linh địa cung, vậy đúng là nơi quỷ thân của bọn U Linh quỷ mị, hai thiếu nữ cầm lấy roi da, ngô cương lửa giận công tâm. Chàng nguệ lên một cái rồi học máu tươi ra. Ý nghĩ tàn khốc khiến chàng hồi tỉnh, tiếng roi vụt xuống chát chát pha lẫn tiếng trên rỉ. Máu tươi thịt nát lại diễn ra khủng khiếp. Cuộc thụ hình lần này cũng như lần trước, ngô cương chết đi rồi sống lại, chàng thấy mình nằm trên giường những nỗi đau thương lại tiêu tan hết. Chàng cảm thấy đói lòng khát dạ thì trên bàn rượu thịt đã bày sẵn đó. Tình trạng chẳng có chi thay đổi, chàng ngồi dậy, từ trên giường bước xuống coi chân đá một cái. Bao nhiêu đĩa bát vỡ tan tành? Rượu thịt tung tóe đầy đất, ký ức tàn khốc khiến chàng phát điên, con người bằng xương bằng thịt bị thảm hình đầy đọa đến thế là cùng. Bất giác chàng gầm lên như người nổi cơn khùng bu linh phu nhân, ta đã chết đi hai lần. Tiên phụ có nợ gì, ta trả như vậy tưởng đã đủ rồi. Nếu là món nợ mạng người thì phu nhân giết ta đi, ta quyết chẳng cho mày, thủ đoạn này đã vượt qua phạm vi báo thù trả oán, nhưng ngoài tiếng vang trong thạch thất. Chàng không thấy thanh âm phản ứng nào khác, Ngô Cương nghĩ lui nghĩ tới rồi quyết định tìm lối giải thoát để kết thúc những nỗi đau khổ tùng xẻo thân hình. Cái chết đối với chàng lúc này chẳng có chi đáng kể, nhưng biết chết cách nào đây, chàng tự nhủ thắt cổ mà chết đã sẵn có dây, nhưng làm như vậy là hành vi của đàn bà con gái. Mình đã là con võ thánh không thể chết cách này được. Đập đầu vào đá lỡ ra không chết, há chẳng thêm phần đau khổ cắt đứt mạch máu cho huyết chảy ra hết mà chết là phương thức giải thoát hay hơn hết ngô cương nghĩ vậy liền lượm lấy một mảnh chén vỡ sắc bén chàng giơ cổ tay trái ra nghiến răng toan cứ đứt huyết quản thì một thanh âm lạnh lẽo vang lên ngươi không thể chết được thanh âm phát ra ở phía sau chàng vừa dứt chàng cảm thấy cánh tay tê dại mảnh xanh rớt xuống đất một thiếu nữ cung trang xuất hiện trước mắt ả chính là cô gái đến thu bác để lần trước ngô cương nghiến răng hỏi chẳng nhẽ ta muốn chết cũng không được ư Thiếu nữ đáp bằng một giọng lạnh lùng nhưng rất cả quyết, không được, Ngô Cương cất giọng buồn buồn hỏi lại, các vị dùng thủ đoạn không phải giống người này để đối phó với Tài Hạ để mua vui chăng, thiếu nữ hững hờ đáp tùy người muốn nghĩ thế nào mặc ý, có điều người muốn chết thì không được đâu, Ngô Cương dịu giọng Tài Hạ muốn gặp quý chủ nhân, không được, Ngô Cương ngập ngừng hỏi phu nhân, định làm gì Tài Hạ, vấn đề này ta không trả lời được, Ngô Cương trầm ngâm một chút rồi hỏi thảm hình này bao giờ mới kết thúc. Cái đó còn chờ mệnh lệnh của phu nhân, Ngô Cương căm hận đến cực điểm, giả tỷ chàng có bản lĩnh thì không cần suy nghĩ gì, cứ xé nhỏ thiếu nữ trước mặt mình ngay tức khắc, thiếu nữ dựng bàn lên thu nhặt mảnh sành rồi quay lại bảo Ngô Cương, ngươi không ăn uống đó là tự ngươi, ả nói xong mở cửa đi ra. Cánh cửa lại đóng chặt, Ngô Cương ngồi thừa trên ghế muốn khóc mà không còn nước mắt. Sống không sống được, chết chẳng chết cho. Dưới gầm trời tưởng không còn cực hình nào thảm khốc hơn nữa, sau cuộc động hình tiếp tục diễn đi diễn lại nhiều lần, về sau cái mà chàng cho là tàn nhẫn khủng khiếp không phải là bản thân phải chịu cực hình mà lại là nỗi đau khổ trong thâm tâm lúc sống lại, ngô cương nhiều phen tiền đường giải thoát vẫn chẳng thành công vì nhất, cử nhất động của chàng lúc nào cũng bị người trong bóng tối giám thị, tiên hình độc đã tiếp diễn hết lần này đến lần khác, chàng đã định tuyệt thực cho chết, nhưng ý niệm này liền bị kiềm chế. Bất giác chàng trở lại ăn uống, Ngô Cương không nhớ rõ mình chết đi sống lại đã bao nhiêu lần, chàng rất lấy làm kỳ là mình bị hành hạ bằng hình phạt thảm khốc mà tinh thần càng ngày càng trở nên tráng kiện. Người chàng bị tiên hình đánh nhiều quá rồi sau chàng không biết đâu nữa, hai thiếu nữ đánh mỏi sức mệt tay chàng vẫn trơ như đã chứ không ngất đi nữa, hai ả đành điểm huyệt chàng rồi cởi chàng xuống, Ngô Cương hết ngủ lại tỉnh, vẫn chẳng thấy chi khác lạ, tự hỏi, hành vi của U Linh Phu Nhân phải chăng là một lối báo thù điên khùng? nỗi thống khổ của ngô cương tựa hồ vô cùng tận lòng chàng đã chết rồi thân thể chàng cũng lâm vào trạng thái trơ như gỗ một hôm sau khi ngô cương tỉnh lại hai tư hình thiếu nữ mở cửa tiến vào sớm hơn mọi lần trước ngô cương đứng dậy tự động đi tới giá gỗ một thiếu nữ nở nụ cười bí mật xua tay nói hình kỳ của công tử đã mãn rồi ngô cương sửng sốt hỏi lại mãn rồi ư thiếu nữ gật đầu ngô cương lại hỏi phải chăng từ nay thay đổi phương thức khác thiếu nữ hững hờ đáp ta cũng không biết bây giờ phu nhân có lệnh triệu công tử vậy công tử thay áo lễ đi Ngô Cương nghĩ bụng giờ tối hậu đã điểm rồi đây ta chỉ mong được kết thúc cuộc đời một cách mau lẹ chứ đừng bị đầy đọa như tình trạng vừa qua chàng tiến vào ám thất cởi chiếc quần da ra mặc quần áo của mình vào tấm huyết y kỳ thư đã xé thành bốn mảnh không mặc được nữa chàng đành đặt vào sau lưng Ngô Cương được đưa tới nhà đại điện huy hoàng lúc ban đầu phong cảnh trong điện này không có gì thay đổi vẫn khám thờ buông rủ màu xanh Vẫn tám ả thiếu nữ cung trang thì lập trầm hương bốc lên nghi ngút, một chiếc ghế bành để chênh chết về mé hữu đối diện với khám thờ hai thiếu nữ dẫn Ngô Cương vào trong điện rồi, lặng lẽ rút lui, mời ngươi ngồi xuống ghế, đó là tiếng U Linh Phu Nhân ở trong khám vọng ra. Thanh âm tuy lạnh lẽo nhưng hòa nhã khác trước nhiều, Ngô Cương phẫn hận nét mặt xám xanh. Chàng hằng học nói Phu Nhân muốn giết muốn mổ xin hạ lệnh ngay đi, bất tất đầy đọa tại hạ làm chi nữa, U Linh Phu Nhân dịu giọng công tử hãy ngồi xuống đã. Ngô Cương nhiễn răng tiếng lại ngồi xuống ghế, chàng hỏi phu nhân còn nói gì nữa, U Linh phu nhân nói Ngô Cương. Ba tháng vừa qua ta đã khuất nhục công tử khá nhiều, Ngô Cương kinh ngạc giật nảy mình lên hỏi lại ba tháng rồi ư, U Linh phu nhân đáp, quá ba tháng rồi. Vừa đúng một trăm ngày. Ta mừng công tử hồi chuyển công thành, Ngô Cương sửng sốt, phu nhân bảo sao, U Linh phu nhân nói tiếp lệnh tiên tôn ngày trước có ơn với tiểu nữ. Món ân tình đó nay trả lại cho công tử, Ngô Cương đứng bật dậy như cái lò xo. Chàng hoang mang chẳng hiểu ra sao tự hỏi phải chăng đối phương điên rồi nên mới nói lộn xuôi lộn ngực, bữa trước mụ bảo đòi nợ, bây giờ lại nói đền ơn, đền ơn gì mà kỳ cục như vậy, chàng, liền hỏi tại hạ hoàn toàn không hiểu ý tứ của phu nhân, U Linh phu nhân cười ha hả nói ta nói rõ là công tử sẽ vỡ lẽ ngay, phu nhân chẳng đã nói là đòi nợ rồi ư. Cái đó chẳng qua là mượn lời để thi hành, Ngô Cương hỏi mốc hành động trăm ngày vừa qua phải chăng là phu nhân đã ban cho rất hậu, U Linh phu nhân nhắc lời vì công tử chưa từng luyện võ, ngoài cách đó không còn đường lối nào để nội lực công tử may chống thành tựu, Ngô Cương ngơ ngác hỏi sao? Cái đó là, U Linh phu nhân tiếp lời là thoát thai hoán cốt, chẳng nhẽ công tử không cảm thấy trong người đã cải biến ư, nỗi oán hận trong lòng Ngô Cương được thay thế bằng sự kinh ngạc. Chàng trợn mắt há miệng nói không nên lời. Thật là câu chuyện hoang đường khiến người nghe khó mà tin được, U Linh Phu Nhân lại nói tiếp nỗi đau khổ trong hồi chuyển phòng của công tử không giống người thường, nhưng đệ tử bản cung nhiều lắm chỉ chịu đựng 7 lần chuyển biến. Mỗi lần chuyển biến 7 ngày tức là 49 ngày đã thành công, riêng công tử phải 100 ngày, nhưng sự thành tựu cũng cao hơn đệ tử bản môn nhiều. Ngô Cương Kinh hãi đổi giọng hỏi nếu vậy thì ra Phu Nhân đã thành đạt cho tại Hạ Ư, đây chỉ là mối tiền duyên, Ngô Cương hỏi sao Phu Nhân không nói rõ từ trước. U Linh Phu Nhân đáp để công tử uất hận thì cuộc thành tựu mới tăng lên nhiều của ngô cương, công tử còn phải chịu khổ một phen nữa, ngô cương lại giật mình. Chàng không khỏi thất sắc. Chàng nghĩ tới cái đau khổ ở hồi chuyển phòng, theo lời Phu Nhân thì 7 ngày một lần chuyển, mỗi lần bị đánh đòn thời gian ngất đi là 6 ngày, thảo nào những vết thương đã đóng vẫy, nghĩ vậy chàng buộc miệng hỏi lại phải chịu một phen đau khổ nữa ư, U Linh Phu Nhân đáp công tử đừng sợ hãi. Lần đau khổ này chống kết thúc và đem lại công lực bằng trăm năm, ngô cương cơ hồ không tin ở tay mình. Chàng tự hỏi sao lại có chuyện kỳ thế, chịu đau khổ có chi đáng kể mà nhất đáng trở nên bằng người có công lực trăm năm. Đây phải chăng là song thân linh thiên đã xui nên mình gặp được duyên phận này, chương 8, trong phòng riêng, tử lão truyền công, u linh phu nhân cất tiếng gọi vân hương, một thiếu nữ đứng đầu mé tả lập tức không lưng đáp có đệ tử đây. U Linh phu nhân ra lệnh ngươi đưa công tử đi tắm gội thay áo rồi nghỉ ngơi, xin tuân lời chỉ dụ, Ngô Cương chân tay lúng cuốn. Chàng cảm thấy cuộc tao ngộ rất ly kỳ, khiến chàng phải hoài nghi vụ chân hay giả, thiếu nữ cung trang tên gọi Vân Hương khép nếp tiếng lại nhìn Ngô Cương chút câu vạn phúc rồi nói, mời công tử đi theo tiểu nữ, Ngô Cương ồ lên một tiếng rồi lẳng lặng quay vào phía khám che màn kính cẩn thi lễ, đoạn chàng theo Vân Hương rời khỏi đại điện, trong dạ vẫn chưa hết băng khoăn chàng được đưa vào một phòng ngủ cách bài trí cực kỳ trang nhã. tại đây đã có một thiếu nữ áo xanh chờ đợi sẵn. vân hương trỏ vào thiếu nữ nói tên cô em này là tiểu mai. y phụ trách việc hầu hạ công tử trong mọi trường hợp ăn, ngủ, đi lại, ngô cương sau mười năm phiêu bạc, chàng quên hết cuộc sinh hoạt chủ nhân có kẻ hầu người hạ. chàng ngượng ngùng đáp xin cô nương dân lời tạ ơn với phu nhân cho. vân hương mỉm cười đáp công tử bất tất phải thắc mắc. tiểu nữ xin cáo từ, dứt lời thì vái chào rồi bỏ đi. tiểu mai niềm nở nói thưa công tử. Mời công tử đi tắm gội thay áo, bây giờ ngô cương mới để ý nhìn tiểu mai thì thấy ả còn nhỏ tuổi lắm mới khoảng 13, 14, mà đã cực kỳ khả ái, nhất là cặp mắt đen lấy và đôi môi mỏng dính tươi thắm. Hiển nhiên ả là một cô bé thông tuệ và linh lợi khác thường, trong phòng tắm đã chuẩn bị đầy đủ cho ngô cương đủ khăn áo, giày dép. Lòng chàng đối với U Linh phu nhân siết bao cảm kích, ngô cương tắm xong thay áo rồi trở về phòng, tiểu mai vừa thấy chàng không khỏi sửng sốt. Cô nói bằng một giọng rất ngây thơ công tử ơi, công tử biến thành người khác rồi, ngô cương ngượng ngùng hỏi lại ta biến thành người khác ư, tiểu mai trầm trồ trời ơi. Công tử đẹp làm sao? Hẳn công chúa phải thích, ngô cương ấp úng hỏi lại sao, công chúa, tiểu mai tự biết mình ăn nói bếp xếp. Cô biến sắc đảo mắt nhìn bốn phía, thè lưỡi ra khẽ dặn công tử. Công tử cứ coi như tiểu nữ không nói câu vừa rồi là hơn, ngô cương cũng không hỏi nữa. Nhưng lòng chàng siết đổi băng khoăn, tự hỏi công chúa mà Tiểu Mai nói đây dĩ nhiên là con gái U Linh phu nhân. Ả vừa bảo công chúa thích mình là nghĩa làm sao, Tiểu Mai trỏ vào tấm gương lớn đầu giường nói công tử hãy soi gương mà coi. Ngô cương thấy cô bé rất ngây thơ bất giác phải phì cười, nhưng chàng cũng ló đầu nhìn vào tấm gương rồi đứng thộn mặt ra. Trong gương phản chiếu bóng một chàng thư sinh tuấn Mỹ, trước nay chàng chưa từng chú ý đến tướng mạo mình bao giờ khi chưa vào địa cung chàng, phải xin ăn để sống. Đừng nói quần áo cả mặt mũi chàng cũng không rửa qua lần nào, ngô cương kinh ngạc đây không phải vì dung mạo túng Mỹ mà vì sau trăm ngày phải chịu cực hình hành hạ chàng yên trí mình không, còn ra hồn người nữa. Ngờ đâu kết quả phải khác hẳn. Vẻ mặt trở nên trong sáng vui tươi. Tấm thân ống nhóc biến thành cường tráng, tiểu mai lại la lên công tử ơi, công tử còn giữ mớ quần áo đó làm chi, ngô cương không hiểu hỏi lại cái gì.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 Để ta nghĩ một lúc, công tử không dùng cơm ư, hiện giờ ta chưa thấy đói, vậy khi nào công tử cần điều chi cứ gõ vào cái khánh trên bàn này là tỳ nữ vào ngay, được rồi, tiểu mai bước ra xoay tay khép cửa phòng lại, ngô cương nằm duỗi dài trên trường kỹ trước giường nằm, chàng cần được yên tĩnh để suy nghĩ. Những cuộc tao ngộ ly kỳ khiến đầu óc chàng căng thẳng, tưởng chừng như mình đang lạc vào cõi mộng. chàng tự nghĩ mình đã chịu ân huệ của đối phương, bây giờ có muốn cự tuyệt cũng không thể được. Nhưng rồi sau này sẽ ra sao? Ở lại trong cung cũng dở, mình biết đi về đâu, dụng ý của U Linh phu nhân là thành toàn võ công cho mình. Như vậy từ đây mình quy đầu U Linh môn, hay là chàng chợt nhớ tới tấm huyết y kỳ thư thần bí kia, liền lấm lét nhìn quanh rồi mở huyết y ra coi phía trước vạc đàn trước tấm huyết y mở đầu bằng một câu, muốn, luyện công phu này cần phải có tấm thân thuần dương tấm thân thuần dương dĩ nhiên nói về người chưa kề cận nữ sắc mà còn là đồng thể, tiếp theo đến bốn chữ lớn.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 sau khi bị nạn ta nhớ lại những điều sở học mà tĩnh tâm tham ngộ bỏ chỗ trường trà mà giữ chỗ tinh vi ta nghiên cứu kỹ càng để sáng chế ra một chiêu kiếm pháp này thật là một chiêu đoạt quyền tạo hóa một kiếm thuật vi diệu không lường vì thế mới đặt tên là tham hóa kiếm pháp muốn luyện kiếm pháp này phải tập thành thuộc môn thiếu dương thần công đã rồi sau mới nghiên cứu đến kiếm pháp được kẻ nào có nội công thâm hậu thì trong vòng ba năm đã lượng được thành quả bé nhỏ phải năm năm mới nên công lớn. Nếu không có nội công cơ bản thì 10 năm chưa chắc đã ăn thua gì. Ngô, Cương thở vào một cái, tự nghĩ người thường muốn học một chiêu kiếm thuật phải mất 10 năm công phu mới thành tài. Theo lời U Linh Phu Nhân hiện giờ ta đã có công lực trăm năm, cũng phải năm năm mới thành, Quãng thời gian năm năm há phải là ngắn ngủi, hai tay chàng rung lên, miệng lẩm bẩm, Lý Thanh Sơn tiền bối nói đây là duyên pháp quả nhiên đúng thiệt, Ngô Cương tiếp tục coi xuống dưới thì là những yếu quyết về một chiêu kiếm pháp.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 bây giờ cô có thể ra ngoài để mặc ta ăn uống tiểu mai nói hiện tỳ nữ không có việc gì xin ở lại đây để rót rượu hầu công tử ngô cương không sao được đành ậm ừ chàng nâng chén lên khẽ nhấp một chút quả nhiên là thứ rượu khác thường vừa ngon ngọt vừa ấm áp uống vào rất dễ chịu chàng gợi chuyện hỏi tiểu mai tiểu mai cô đến ở cung này đã bao lâu rồi tiểu mai ngập ngừng đáp tiểu tỳ ở đây từ thuở nhỏ cho đến khi không lớn cô ở đây đã lâu rồi nhỉ dạ tiểu tỳ theo gia mẫu đến đây thế lệnh tôn đâu tiểu mai buồn rầu đáp tiểu tiện nghe nói từ lúc sơ sinh người đã bỏ đi rồi ngô cương thấy cô bé lộ vẻ đăm chiêu liền hỏi sang chuyện khác cô có ra ngoài bao giờ không tiểu mai đáp có nhưng chỉ độ vài lần ngô cương lại hỏi trong cung có nhiều người không tiểu mai ngập ngừng đáp công tử xin tha thứ cho tỳ nữ không thể bép xếp được ngô cương lặng lặng chàng biết không thể hỏi dò những chuyện bí mật trong địa cung được Đồng thời chàng nghĩ tới U Linh phu nhân đối đãi với mình đã có ơn sâu không bề báo đáp mà mình dò dẫm chuyện bí mật của bà là điều vô lễ, giả tỉ không có quái nhân mặt bào đen hăm dọa cho kim kiếm thủ bỏ chạy thì chàng đã mất mạng rồi, ngô cương ăn uống xong. Tiểu mai thu dọn rồi lui ra ngoài. Lát sau, ả lại đưa đến một bình trà thơm, ngô cương có tâm sự riêng liền bảo cô bé ra ngoài. Chàng đóng cửa phòng quay vào trước giường, lấy huyết y kỳ thư ra để cả tâm thần độc khẩu quyết võ công. Hết lượt này sang lượt khác, chàng không vội tìm hiểu mà chỉ cần học thuộc lòng, ngô cương thuộc lầu rồi liền xé vụn huyết y gói cả vào trong mớ quần áo cũ, vứt xuống gầm giường, đồng hồ nhỏ dọc mỗi ngày 12 giờ, đến ngày thứ ba, vào lúc giờ Mão, ở bên ngoài lúc này mặt trời mọc lên soi sáng dưới thế gian. Nhưng ở trong địa cung thì lúc nào cũng vậy chẳng có gì thay đổi. Vân Hương vào phòng dẫn Ngô Cương đến một căn thạch thất tương tự như hồi chuyển phòng, trong căn thạch thất này có bốn bà già đầu tóc bạc phơ đã ngồi đấy từ trước. Chính giữa kê một cái sập gụ, trên sập có bốn cái vòng sắt, bốn bà già nhắm mắt ngồi yên tựa hồ không biết có người tới, Ngô Cương đã nghe U Linh phu nhân nói là sau ba ngày chàng còn phải chịu một phen đau khổ, chàng yên chí như vậy nên đứng trước một cảnh tượng kỳ bí chàng vẫn trấn tĩnh như thường, Vân Hương trỏ vào sập gỗ nói công tử. Công tử hãy nằm lên sập kia xỏ vòng vào chân tay, Ngô Cương đánh bạo nằm lên sập, luồn chân tay vào bốn vòng sắt. Vân Hương siết vòng chặt lại rồi tủng tiễn cười nói công tử, đây là ân huệ đặc biệt của phu nhân, cả bọn tiểu nữ là đệ tử người cũng rất kính ngưỡng công tử. Ngô Cương chỉ ậm ừ cho xui chuyện, Vân Hương quay lại nói với bốn bà già tóc bạc, xin bốn vị trưởng lão thi triển công phu đi, bốn bà già dương mắt lên, tám luồng nhẫn quan chiếu ra như điện. Ngô Cương liếc mắt nhìn không khỏi sợ ruông, một bà già cất giọng lạnh lùng nói, Vân Hương, ngươi hãy truyền thuật vận công của bản môn cho y trước đã, Vân Hương vâng lời, thì vừa trỏ vừa vạch, đồng thời giải thích cho Ngô Cương về phép hô hấp, tiến dẫn và vận hành nội công. Ngô Cương xuất thân từ một nhà gia thế trong võ lâm, tuy chưa luyện võ công, nhưng theo thái quản gia một thời gian khá lâu, hơn nửa chàng có tư chất đặc biệt, mới nghe chỉ điểm một lần đã hiểu ngay, công việc học tập phép vận công mất chừng nửa giờ chàng đã thuộc hết. Một mụ trong bốn bà già lấy một bình thuốc hoàng đưa cho Vân Hương nói ngươi cho y uống đi, Vân Hương đón lấy bình thuốc ngần ngừ hỏi, cho uống hết cả hay sao, bà già đáp phải rồi, Vân Hương ngần ngại thư trưởng lão. Y chưa có nội công căn bản, e rằng bà già ngắt lời Vân Hương. Chẳng lẽ bản tòa lại không hiểu bằng người hay sao, Vân Hương sợ hãi xin lỗi đệ tử không dám, xin trưởng lão tha thứ cho đệ tử lỡ lời, ả nói xong mở nút bình thuốc. Ngô Cương tự động mở miệng dốc hết bình thuốc vào, thuốc hoàng bị nước miếng tan ra rồi trôi xuống cổ họng. Ngô Cương để mặc cho ai muốn làm gì thì làm. Chàng không nói nửa lời hay thực ra chàng cũng chẳng biết nói gì lúc này. Một bà già lại nói Vân Hương, ngươi hãy tạm lui ra. Vân Hương vân lời ra khỏi nhà thạch thất. Ngô Cương thấy một luồng nhiệt khí từ huyệt đang điện bốc lên, luồng nhiệt khí này mỗi lúc một thêm mãnh liệt, nỗi đau khổ của chàng cũng tăng gia kịch liệt chàng tưởng chừng như luồng nhiệt khí đang hì hục trong người muốn kiếm đường thoát ra nhiệt khí bành trướng khiến chàng đau đớn phải phát trên mồ hôi tráng nhỏ giọt tiến trên la mỗi lúc một kịch liệt tưởng chừng như người bị chặt chân tay da thịt toàn thần chàng co rúng lại rồi cả người chàng cũng co quắp thần trí chàng đâm ra hồ đồ nỗi đau khổ vẫn gia tăng không ngớt về sau chàng muốn trên cũng không thành tiếng được nữa bốn bà già đồng thời đứng dậy chia ra đứng hai bên sập gỗ Cả bốn bà cùng đặt tay vào hai huyệt mạch căng, huyệt thiên đột và huyệt khí hải, bốn luồng nhiệt lưu từ ngoại trút vào trong người Ngô Cương. Ngô Cương tưởng chừng như bị đặt trong lò than hồng và tựa hồ linh hồn, bị kéo ra khỏi thân xác. Vụ này so với hồi bị đánh bằng roi da còn đau khổ gấp mấy, một lão phụ lớn tiếng quát hấp bụng dưới lại, đẩy nhiệt khí vào huyệt khí hải, Ngô Cương tuy mê man nhưng chưa mất hết linh trí. Chàng làm theo lời bà già, kế đó luồng nhiệt khí xông qua hết một cửa quan này rồi lại đến cửa quan khác. Mỗi lần đã thông một cửa quan, Ngô Cương lại cảm thấy thân mình khoan khoái một chút. Luồng nhiệt khí sau khi xuyên qua 36 đại huyệt, hai luồng nhiệt lưu bên trong và bên ngoài hội họp biến thành một luồng nhiệt lưu mạnh liệt vô cùng xông vào sanh tử huyền quan hết lần này sang lần khác. Ngô Cương cảm thấy toàn thân chấn động, tứ chi rã rời, rồi chàng hôn mê không biết gì nữa, không hiểu Ngô Cương mê đi đã bao lâu.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 Chân tay chàng luống cuống, hụt một tiếng. Người chàng rớt xuống. Chàng Kinh hãi đứng thộn mặt ra, giữa lúc ấy, cánh cửa mở, Vân Hương nhẹ bước đi vào chút câu vạn phúc rồi nói thưa công tử. Kính mừng công tử thành công viên mãn, Ngô Cương ngơ ngác vái chào đáp lễ rồi không biết nói gì nữa. Vân Hương đứng sang một bên, vẻ mặt nghiêm trang nói phu nhân tuyên triệu công tử đó, Ngô Cương đáp, xin cô đi trước dẫn đường. Mời công tử đi theo tiểu nữ, chỉ trong chớp mắt ả đưa chàng vào điện đường rồi quay về vị trí đứng ở đầu mé hữu, trước khám đặt bốn chiếc ghế trên ngồi bốn bà già được kêu bằng trưởng. Lão Ngô Cương nhìn vào tầm rèm xanh, kính cẩn thi lễ nói kính tạ phu nhân đã thành toàn cho U Linh phu nhân ngồi sau bức rèm nói vọng ra công tử bất tất phải đa lễ. Mời công tử ngồi xuống ghế, Ngô Cương tạ ơn ngồi xuống rồi hỏi phu nhân tuyên triệu vãn bối có điều chi huấn thị, U Linh phu nhân nói hiện giờ công tử có trăm năm công lực rồi đó.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 Chàng đã đoán ra ý tứ của đối phương liền lắc đầu đáp chưa U Linh Phu Nhân lại hỏi, lão thân có một đứa con gái tuổi sắp xỉ với công tử mà diện mạo cũng dễ coi, công tử có nguyện ư làm giai tế chăng, mọi người nghe Phu Nhân nói đều đưa mắt nhìn Ngô Cương để chờ chàng trả lời. Ngô Cương trong lòng kích động phi thường vì đây là việc lớn chung thân chẳng phải trò đùa. Nó đã quan hệ đến hạnh phúc suốt đời chàng mà chàng không suy nghĩ kỹ càng, quyết định một cách khinh suất thì có thể gây nên mối hận ngàn thu, chàng không thể trả lời ngay. Âm thầm nghĩ bụng nếu mình vâng lời thì từ đây thành một phần tử của U Linh địa cung, có thể luyện tập được võ công thượng thừa của môn phái này, tấm thân trôi dạt từ này có chỗ tự nương. Thật là một hảo sự ra ngoài sức tưởng tượng của mình, nhưng hiện nay lòng còn ông nặng mối huyết cừu, võ công của môn phái này liệu có thể đủ để đáp ứng sứ mạng của mình chăng? Một khi đã gia nhập U Linh môn phái tất không thể thương mại thấy cửa khác được, vả lại chưa được biết mặt công chúa trong địa cung, chẳng hiểu dông mạo cùng đức tính nàng thế nào.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 Rồi đây chàng hành động báo thù, sống chết chưa biết thế nào mà đoán trước, giả tỉ gặp điều bất hạnh há chẳng lầm lỡ cuộc chung thân của người khác, Ngô Cương còn đang nghĩ ngợi liên miên, bỗng nghe U Linh Phu Nhân trầm giọng nói tiếp Ngô Cương, hôn nhân là việc hệ trọng, cần phải hai bên trai gái vui lòng ưng thuận, chớ nên miễn cưỡng chút nào, Ngô Cương được lời như cởi mở tấm lòng, liền kính cẩn đáp Phu Nhân dạy chí phải, U Linh Phu Nhân lại nói, lại còn điểm này nữa lão thân cần nói rõ.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 Việc này ngoài lề luật của bản môn là một chuyện chưa từng có bao giờ, ngô cương bản tính cương cường, Vẻ hiền từ bề ngoài chỉ là 10 năm phiêu bạc đã tạo cho chàng một thái độ mềm dẻo. Bây giờ chàng nghe thấy nói đến hai chữ phúc phận rất lấy làm khó chịu, chàng đi đến quyết định ngay, liền đáp, phu nhân có lòng quá yêu dù sông cạn đá mòn vãn bối cũng chẳng thể quên được nhưng, U Linh phu nhân hỏi ngay nhưng làm sao, ngô cương đáp, vãn bối có điều khó nói, phải chăng công tử muốn cự tuyệt, không phải thế đâu. Nhưng vãn bối không thể tuân mệnh được, tại sao vậy, những kẻ thù của vãn bối ở khắp nơi, vãn bối không hiểu sống chết ra sao, e rằng làm lỡ tuổi thanh xuân của công chúa, U Linh phu nhân giật giọng hỏi. Nếu công tử đã thành người của bản môn thì mối thù của công tử tức là mối thù của U Linh môn vậy, Ngô Cương vô cùng cảm động, chàng đứng dậy nói bằng một giọng tha thiết thịnh tình của phu nhân vãn bối cảm kích không biết đến thế nào mà nói. Nhưng vãn bối là dòng dõi võ thánh, khi nào dám để ô nhục gia thanh. Mối thù của vạn bối không dám mượn tay người khác trả dùng. Xin phu nhân xét thấu điểm này mà nguyên lượng cho câu nói của Ngô Cương khiến cho mọi người phải động dung, U Linh phu nhân nói, đáng khen cho công tử rất có chí khí. Chẳng hổ là dòng giỏi võ thánh, Ngô Cương cảm động không tự chủ được chàng nói thưa phu nhân. Vạn bối có lời mạo mùi muốn trình bày, công tử cứ nói đi, trong vòng ba năm nếu vạn bối mà trả xong ân oán, sẽ trở lại gặp mặt, U Linh phu nhân nghe nói liền hiểu ý bà cất giọng lạnh lùng nói lại công tử muốn tiểu nữ phải chờ ba năm hay sao ngô cương đỏ mặt bẽn lẽn đáp vãn bối không dám bốn bà già tóc bạc ra chiều tức giận bật lên tiếng đằng hắn tám cô thiếu nữ cung trang lại ra chiều luyến tiếc cho chàng ngô cương rất đổi băng khoăn trong dạ nhưng chàng không thể có quyết định khác được bầu không khí trong trường trở nên trầm trọng u linh phu nhân dường như tha thiết với việc lựa chọn rễ đông sàng, bà dịu giọng hỏi ngô cương công tử có muốn coi mặt công chúa chăng ngô cương không khỏi ngẩn ngơ Dĩ nhiên tính hiếu kỳ của chàng muốn được gặp mặt công chúa để coi tài mạo nhưng chàng lại thay đổi nghĩ hiện giờ chưa thể kết hôn, chuyện coi mặt càng thêm bẻ bàng và tỏ ra mình không tin lời u linh phu nhân về phẩm mạo của công chúa. Nếu sau ba năm mình vãn còn sống thì bất luận công chúa có như vô diệm, đồng thi cũng nhất quyết định bề hôn sự để báo đáp ơn sâu, ngô cương nghĩ vậy liền đáp bối thiết tưởng bất tất phải thế, sau ba năm mà vãn bối không chết, nhất định trở lại địa cung. Giả tỷ trong năm này mà công chúa có kỳ duyên mỹ mãn nào khác, vãn bối cũng xin có lời chúc hạ, bà già đứng đầu hắn giọng rồi nói, thật là kẻ không biết điều, ngô cương lửa giận bốc lên nhưng chàng cố nén không buông lời kháng cự, U Linh phu nhân buồn rầu nói nhân duyên là việc tiền định không thể miễn cưỡng được. Nếu ba năm đó đã ghi tên, Nguyệt Lão buộc chân tơ thắm thành cuộc hôn nhân cũng là thành tựu. Ta nói đến đây là cạn lời. Công tử có thể ra đi. Vân Hương. Ngươi hướng dẫn ngô công tử, vãn hương kính cẩn vãn lời, ngô cương rất đổi băng khoan. Chàng đi giật lùi một bước rồi thi lễ nói vãn bối xin cáo thoái, chàng về đến phòng riêng, tiểu mai đã bày cơm rượu sẵn sàng. Trong lòng hữu sự, chàng chỉ ăn uống qua loa rồi bảo tiểu mai cất dọn, ngô cương để nguyên áo quần nằm duỗi dài trên giường để nghĩ lại xem hành động mình có đích đáng, không, tiểu mai trở lại trong phòng. ả đứng trước giường biểu môi ra chiều tức giận hỏi công tử.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 ta không muốn làm lỡ hạnh phúc trọn đời của công chúa tiểu mai cười lạc nói công tử nói nghe có lý lắm ngô cương châu mày hỏi lại tiểu mai cô nói vậy là có ý gì tiểu mai rào đón nếu tiểu tỳ nói càng công tử có nổi giận không ngô cương đáp cô cứ nói đi không hề chi cả khi công tử tới đây sức không trói nổi con gà đó là sự thực bây giờ công tử có đủ trăm năm công lực đó là vì phu nhân khẳng khái ban cho một trăm viên cửu chuyển kim đan ngô cương nhắc lời đũa ta uống đó là cửu chuyển kim đan ư hư thứ kim đan này chế luyện không phải dễ dàng nó là vật chi bảo của bản môn theo chỗ tỳ tử biết thì phu nhân rất sủng ái đại đệ tử là vân hương tỷ tỷ mà chỉ được ban cho ba chục viên nguyên một điểm này công tử cũng đủ nhận thấy tâm ý của phu nhân đối với công tử là thế nào rồi ngô cương thân mình ngồi ra mép giường nói bằng một giọng rất trịnh trọng về điểm này dù ta chết cũng không quên được còn nữa Bốn vị trưởng la vì muốn thành toàn cho công tử mà đều hy sinh mười năm công lực, úi cha, Ngô Cương kinh ngạc vì chàng không bao giờ ngờ tới điểm này, Tiểu Mai lại lém lỉnh nói tiếp công tử trong người mang thù lớn. Muốn báo thù phải có võ công, công tử đã có nội lực trăm năm mà luyện tập võ học thượng thừa của bản môn thì tỷ tử dám chắc là trong võ lâm ít người bị kịp, không ngờ công tử lại cử tuyệt, tuy Tiểu Mai còn nhỏ tuổi, nhưng cô ăn nói đâu ra đấy, khiến Ngô Cương không khỏi động tâm. Nhưng bậc đại trưởng phu lời nói coi nặng bằng non, lẽ nào cãi khẩu? Chàng đã cự tuyệt trước rồi, dĩ nhiên phải kiên trì giữ cho đến nơi. Chàng nói Tiểu Mai, "Ta cũng biết vậy rồi, thế thì sao công tử lại cự tuyệt? Ta đã bảo là có chỗ khó nói." Tiểu Mai cúi đầu lặng lẽ hồi lâu rồi lẩm bẩm, "Công chúa có tính rất cương cường, hiếu thắng, Ngô Cương vội hỏi cô bảo sao, Tiểu Mai lắc đầu nói công tử hang nghĩ đi." Tỷ tử xin cáo thoái, ả nói xong nét mặt buồn buồn bước ra khỏi phòng, ngô cương lại nằm xuống, lòng chàng vẫn băng khoăn về câu tiểu mai nói, công chúa bản tính cương cường hiếu thắng, chàng nghĩ lui nghĩ tới mà chẳng hiểu ra sao, bất giác ngủ đi lúc nào không biết, ngô cương tỉnh lại thấy khí lạnh xâm chiếm cơ thể. Chàng bừng mắt nhìn lại thì kinh hai vô cùng, nhìn thấy mình nằm trên phiến đá trước một ngôi mã lớn. Chàng nhìn cảnh vật mà đoán thì đây là tấm mồ mã mà chàng đã đến từ ba tháng trước lúc này gần sáng mặt trời sắp mọc chàng tự hỏi phải chăng đây là một trường mộng ảo nhưng người chàng mặc áo mới đã là sự thực Húng chi nội lực trong người rạo rực như muốn bay bổng lên thì còn là mộng sao được chàng được đưa ra khỏi u linh địa cung lúc nào chàng cũng chẳng hiểu chàng xem chừng u linh địa cung thần bí kia chỉ ở dưới lòng đất khu mồ mã này mà chàng không biết lối ra vào đường hầm ở chỗ nào đầu tiên ngô cương chú ý đến ngôi mã lớn trước mặt coi niên hiệu khắc trên tấm bia thì đây là một cổ mộ xây từ trăm năm trước ngôi mộ này quy mô rộng lớn nhưng bỏ hoang phế lâu ngày không tu sửa thành ra có vẻ hoang vu ngô cương đưa tay lên giơ tấm bia nghe tiếng chắc nịch rồi tự nhủ ta chẳng cần kiếm cửa ngõ vào địa cung làm chi chàng hồi tưởng lại ba tháng trước suýt nữa bị kim kiếm thủ thuộc hạ võ minh bắt được thì lòng chàng lại khiếp sợ sau một trăm ngày chàng đã không phải người tầm thường nữa và biến thành nhân vật có cả trăm năm nội lực thật là một cuộc hội ngộ thật ly kỳ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 Hiện giờ chưa thể biết được ráng sớm nhụm đỏ đầy mặt đất, Ngô Cương đứng trước một sự thật là phải đi đâu về đâu bây giờ, tuy người chàng đã có trăm năm nội lực, nhưng không hiểu võ công thì cũng chẳng dùng làm gì được, trong mình đầy đủ nội lực, những yếu quyết võ công ở huyết y kỳ thư chàng đã thuộc lòng. Việc cần kiếp hiện giờ là sao tìm được chỗ tìm tu để luyện võ. Năm năm mới thành tựu, thời gian nào phải ngắn ngủi, còn trình độ mà chủ nhân huyết y đã nói ra dĩ nhiên không phải tầm thường. Nếu công việc luyện tập chưa thành tựu, chàng đã lọc vào tay kẻ thù thì hai phen kỳ ngộ có cũng như không, lời nói của thiết tâm thái tuế hồ vẫn văng vẳng bên tai, phải đi xa tận chốn biên hoang. Nếu không thành tựu thì ưng trở về trung nguyên nữa. Như vậy chỉ có chốn biên hoang mới là nơi tìm tu rèn luyện vơ công, thoát khỏi tai mắt kẻ thù, ngô cương nghĩ vậy, đột nhiên chàng để mắt tới cái bọc từ nãy tới giờ chàng không chú ý, chàng nhấc lên thấy khá nặng liền mở ra coi.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 Chàng liền nhét vào kẻ hở tường mộ. Còn vàng và minh châu thì cất kỹ trong mình. Với số vàng và minh châu đó đủ chi dùng trong 10 năm, chàng không lo lắng về vấn đề này nữa. Ngô cương bất giác như nhớ tới việc cự hôn, chàng thấy canh cánh bên lòng. Nhưng sự thực không cho phép chàng ưng thuận. Một là vì chưa luyện võ công trong huyết y kỳ thư, chàng không thể kết hôn được. Hai là thanh danh của phụ thân, chàng chẳng thể mượn tay người khác để báo thù. Ba là chàng phải đối phó với không biết bao nhiêu kẻ thù, sống chết chưa hay dĩ nhiên không nên làm lỡ thanh xuân của công chúa Ngô Cương đi quanh hết một vòng mồ mã thần bí rồi sách gói lên đường chàng cảm thấy tình trạng trong người biến đổi khác thường chân bước mau lẹ tinh thần cũng rất sung túc Ngô Cương ra khỏi nghĩa trang đi qua chỗ hang động bữa trước chàng không nhìn được cúi đầu ngó vào coi chàng không thấy lão Hóa Tử đâu chắc lão đã bỏ đi rồi cuộc tao ngộ của con người khó mà lường được mới cách đây trăm ngày mà cuộc biến cải thật quá sức tưởng tượng Ngô Cương vào thị trấn gần đó mua một con ngựa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 nhưng con ngựa đã thở ồ ồ sùi bọt trắng mồ hôi ra ướt đẫm ngô cương không nỡ bắt con vật nhọc mệt quá chừng chàng liền cho rẽ vào khu rừng âm u để nó nghỉ ngơi chốc lát rồi sẽ lên đường sau khi buộc ngựa vào gốc cây bờ suối chàng cũng ngồi xuống một gốc cây cạnh lá um tùm để nghỉ mát giữa lúc ấy tiếng sắt thép vang lên lẫn với tiếng quát tháo âm sầm từ phía rừng sâu gần đó vọng ra hiện giờ ngô cương chưa đủ tư cách là người võ lâm nên tuy chàng động tính hiếu kỳ song lại sợ sinh chuyện lôi thôi Chàng đành lờ đi như không nghe thấy, đưa cặp mắt bân khuâng nhìn cảnh vật chốn sơn lâm tiếng đánh nhau đã lâu mà vẫn chưa giảm sút. bản tâm ngô cương không muốn nghĩ tới mà thanh âm kia không ngớt đập vào mạng tai. Tính hiếu kỳ chỉ đòi trỗi dậy. Nhất là chàng đang hồi thanh niên nóng nảy thì còn nhẫn nại làm sao được, thế rồi chân chàng bất giác cất bước lần về phía rừng sâu, trên một khu đất trống trong rừng, ánh kiếm lóe mắt, kiếm khí tung hoành, hai người đang chiến đấu đến lúc hăng say, nguyên bản, hăng hái. Một người văn sĩ trung niên vẻ mặt thâm trầm, nguyên bản, âm thầm, còn người nữa là đại hán thân hình cao lớn, cả hai cùng sự kiếm, ngô cương đứng ngoài, chàng không hiểu kiếm thuật ai cao ai thấp mà chỉ biết cuộc chiến đang cực kỳ ác liệt. Ngoài vòng chiến, một tên tiểu khất cái tuổi chừng 17, 18, quần áo lam lũ, đầy mặt cáu ghét đang ngồi lòng không theo dõi cuộc chiến đấu ga không ngất gật đầu hay lắc đầu tự hồ để phê bình những chiêu kiếm thuật của hai người ngô cương tự hỏi ga tiểu khất cái kia phải chăng cũng là người võ lâm chàng ngó gã mấy lần nữa rồi toan bỏ đi gã tiểu khất cái đột nhiên quay đầu lại gã nhìn chàng toét miệng ra mà cười để lộ hai hàm răng trắng nhẫn, nguyên bản trắng ẩn ngô cương động tâm nghĩ thầm hàm răng xinh đẹp kia mà để vào miệng một tên tiểu khất cái thì thiệt là ủng chàng còn đang ngẫm nghĩ thì gã tiểu khất cái giơ tay lên vừa vẫy vừa hỏi công tử coi có thú không Chắc công tử chả thèm để ý, câu nói của gã đầy vẻ khinh miệt hai người đang giao thủ, ngô cương tủng tỉnh cười gật đầu tỏ ý biểu đồng tên nờ hờ với tên tiểu khất cái nhưng thực ra chàng không, hiểu gì hết, dường như hai người định chiến đấu quyết liệt cho tới lúc kẻ sống người chết, vẫn tiếp tục đánh nhau như điên. Ngô cương nguyên trước cũng là khất cái, nên chàng vẫn còn hảo cảm với gã này, gã tiểu khất cái trước mắt chàng tức là hình ảnh con người chàng trước đây chưa lâu. Bất giác chàng tiến về phía gã, đã hết tập 1.